Quy 1 chương 225, Phong Lôi chính Quyền. Chương 225, Phong Lôi chính Quyền. Sau đó Quý Kiệt vẽ mặt hưng phấn lớn tiếng nói: "Lần này ta còn muốn thực sự là phải cố gắng cảm tạ ngươi, nếu không, ta Phong Lôi đoán thể quyết còn chưa thể chân chính luyện thành luyện khí đại viên mãn." Quý Kiệt vừa nói xong, trên người linh quang lóe lên, một đạo côn ảnh lóe lên tầng tầng đánh bại ở thư hồng trên người. "A!" chạm. Tầng tầng bị đánh bay xa xa thư hồng cả người khí tức tán loạn, sau đó khí tức bắt đầu không ngừng giảm xuống. Khi thực hắn đang tương mình bản mệnh kiếm ấn phá nát thời gian cũng đã là chịu đến rồi to lớn phần phệ. Tuy rằng bản mệnh kiếm ấn không bằng bản mệnh phi kiếm mang đến lực cắn trả đại, thế nhưng như vậy tế luyện rồi mấy chục năm pháp khí đột nhiên lập tức hủy hoại, hắn chịu đến phản phệ cũng là hầu như không có rồi cái gì cái khác chiến đấu lực lượng. Không phải vậy hắn cũng không sẽ trực tiếp lấy ra cái kia ba viên chính hắn cất giấu một lần pháp khí bạo lôi châu rồi. Khắc khắc khắc, thư hồng trên mặt lập tức bắt đầu trở nên trắng xám lên. Lúc này, đột nhiên hồi quang phản chiếu, hơi nghi hoặc một chút đạo. Luyện khí đại viên mãn, không phải kiếm khí đại viên mãn sao? Uy Kiệt sau khi nghe xong ở trên cao nhìn xuống vẻ mặt Miệt Thị nhìn thư hồng nhìn một cái, nói. Giống như ngươi vậy một con đế ngồi đáy giếng như thế nào sẽ hiểu những này, ta tu luyện pháp quyết há lại là người như ngươi có thể biết đến, ngươi vẫn là an tâm lên đường thôi." Thư Hồng nhìn Quý Kiệt lại một lần nữa phát sinh này một đạo cô ảnh, sắp chết thời gian, trong lòng đột nhiên cực kỳ thanh minh. Có người nói thời đại thượng cổ, thiên địa không có đại biến trước, chúng ta trong giới tu tiên người tu tiên đẳng cấp chính là: Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Hóa thần các loại, ngươi là được rồi thượng cổ tu sĩ truyền thừa, hơn nữa còn là thần ma luyện thể phương pháp. Quý Kiệt nghe được lời này, biểu hiện hơi đổi, bất quá lập tức nghĩ đến người này lập tức liền muốn chết rồi cũng không thể bại lộ bí mật của chính mình, tùy theo lại thả lỏng ra. Thư Hồng Di lưu chi tế, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại rồi chính mình từng ở gia tộc mình lao tổ trước mặt phát ra hạ lời thề. Đệ tử Thư Hồng, hôm nay hướng về đại đạo, Thiên đạo sinh thể, chắc chắn tế luyện hảo này một viên âm dương kiếm ấn, bảo vệ cẩn thận gia tộc, khắc ở người ở, ấn vong người vong. Khắc khắc, khắc ở người ở, ấn vong người vong, nguyên lai phát ra lời thề thật sự như vậy linh nghiệm sao? Thư Hồng muốn xong lời này sau khi chậm rãi nhắm hai mắt lại. chạm một tiếng, tứ đại tu tiên gia tộc thư gia lão tổ thư Hồng hóa thành rồi một phấn Thu Quý Kiệt thu hồi rồi chính mình bản mệnh pháp khí phong lôi côn, ánh mắt có chút phức tạp nhìn đã bị mình bản mệnh pháp khí hóa thành cho bụi Thư Hồng. Dù sao cũng là đồng thời rồi mấy chục hơn trăm năm, tuy rằng đối địch, nhưng nhìn thấy ngày xưa đối thủ nhập cảnh tao ngộ, trong lòng cũng tràn đầy cảm thán. Trong miệng nói, ngươi biết đến đúng là rất nhiều. Bị Thư Hồng một câu nói này nhắc nhở, Quý Kiệt hồi tưởng lại chính mình đã từng được này một bộ rèn thể pháp quyết trải qua. Ở hắn vẫn là vừa mới bắt đầu thu tiền, thực lực cũng mới vẹn vẹn kiếm khí một tầng thời điểm, một lần ở một chỗ phạm nhân bán thư quầy hàng bên trên được rồi này một bộ pháp quyết. Hắn cũng không nghĩ tới này, một bộ pháp quyết lại chính là trong truyền thuyết thượng cổ tu tiên pháp quyết, hơn nữa còn là trong đó vô cùng quý giá thần ma công pháp giàn thể. Này bộ pháp quyết tên là Phong Lôi chính Quyền. Bên trên ghi chép rồi tu tiên đẳng cấp chính là: Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Hóa thần, Luyện hực, Độ kiếp, đại thừa như vậy cảnh giới. Từ khi được này một bộ Phong Lôi chính Quyền sau khi, hắn liền đem này một bộ công pháp mệnh danh là Phong Lôi Đoán Thể Quyết. Nghĩ đến đây, Quý Kiệt đột nhiên cảm giác được chính mình ngực có chút đau xang khoái. Lập tức nhìn thấy một đoàn ánh sao như thế đồ vật xuất hiện ở trước mắt của chính mình, từng tia từng tia ánh sao tùy ý hạ lệnh lạnh lạnh khí tức. Những này lạnh lạnh khí tức như nước lạnh bình thường chảy qua trong cơ thể chính mình. Tiếp theo này một đoàn dưới ánh sao một khắc chia ra làm bảy, lập tức biến thành bảy thanh bé nhỏ phi kiếm trên không trung xẹt qua đường vòng cung trở lại rồi xa xa trong bóng tối. Đập, đập, đập, đập. Tiếp theo vang lên rồi người bước đi tiếng vang, rất nhanh Quý Kiệt liền nhìn thấy một người mặc trắng như tuyết đà bào, khuôn mặt trầm tĩnh, tướng mạo phổ thông, có ở sau lưng một thanh kiếm chuôi ngắn nhỏ, không giống tay cầm, có chút vi khoan trưởng kiếm 17 18 thanh niên. Quý Kiệt nhìn thấy thanh niên trước mắt, mở miệng hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Thanh niên nghe nói lời này, khẽ mỉm cười, sau đó hờ hững đáp: "Bần đạo tiên kiếm môn Lâm Phạm. Ngươi đến vì chuyện gì?" Lâm Phạm như trước là hờ hững hồi đáp: "Bần đạo vừa đến là vì linh tinh, này thứ hai sao? Tùy tiện đến thu món nợ." Quý Kiệt nghe được Lâm Phạm lời nói sững sờ, có chút chưa kịp phản ứng vấn đạo. "Thu ai món nợ?" Lâm Phạm con mắt hơi trợn lớn một chút, nói rằng: "Ngươi chẳng lẽ không biết tiên kiếm môn à?" Lâm Phạm nói xong nhìn thấy Quý Kiệt vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, ha ha cười nói: Này một mảnh mỏ linh thạch ban đầu là ngũ hành kiếm môn, thế nhưng sau đó nó thuộc về ta tiên kiếm môn rồi. Lâm Phàm nói tới chỗ này hơi tăng cao rồi chính mình thách lượng. Tiên kiếm môn, tiên kiếm môn, tiên kiếm, a, ngươi là cái kia tiên kiếm môn người? Ngươi rốt cục nghĩ tới, ta nghĩ ngươi thân là tứ đại tu tiên gia tộc quý gia lão tổ, trên người gì đó cũng tất nhiên đầy đủ trả đợ rồi, nha, nơi này trả lại thêm cái trước thư gia lão tổ. Lâm Phạm nói xong hơi quay đầu nhìn chết đi thư hồng chỗ người nào có chút phá nát túi chứa đồ. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi làm sao có thể chém phá cơ thể ta phòng ngự? Úy Kiệt vừa nói xong lời này, cả người sinh cơ rốt cục tiêu tan xong xuôi, trợn to hai mắt có chút không cam lòng ngã xuống. Cũng không biết là hối hận chính mình ở chém giết rồi thư hồng sau khi không cẩn thận, lại không có một chút nào dấu hiệu liền bị người đánh trộm. Vẫn là hối hận bọn họ tứ đại tu tiên gia tộc cùng cái kia tiên kiếm môn là địch. Lâm Phàm Thu cẩn thận trên đất hai người túi chứa đồ, sau đó một cái quả cầu lửa bay đi, đem quý kiệt hóa thành cho tàn. Thân thể mạnh hơn, thế nhưng không có trong cơ thể linh lực chống đỡ, cũng chỉ đến như thế. Nói xong Lâm Phàm liền chuẩn bị rời đi, lập tức một cách tự nhiên lại một lần nữa triển khai chính mình thần linh lực lượng tra xét rồi bốn phía một cái. Ồ, đây là vật gì? Lâm Phạm ở chính mình triển khai thần thức tra xét chu vi thời gian, lại trong lúc vô tình phát hiện bị hóa thành cho tàn quý kiệt cho cốt bên trong lại có một quyển vô cùng nhỏ bé thư tịch. Lâm Phạm quay về cái kia nơi hút một cái, lập tức đem này một quyển bé nhỏ thư tịch lấy ở trong tay. Nhìn này quyển sách mặt ngoài, Lâm Phạm suy đoán khả năng là một cái nào đó loại mạnh mẽ yêu thú da lông chế tác mà thành. Tiếp theo Lâm Phạm mở ra rồi này bản bé nhỏ thư tịch tờ thứ nhất, chỉ thấy tờ thứ nhất bên trên viết: Phong Lôi Chí Quyền. Hạ còn viết: Thần Ma xanh thiên khởi, vạn giới tận hóa hư. Phong Lôi đại đạo công. Vô thượng tạo ma Tảng. Mở sách tờ thứ hai chỉ thấy được mặt trên viết, Phong Lôi quyển thứ nhất, Luyện Khí quyển. Sau đó Lâm Phàm một lần mở sách tờ thứ hai, ba trang, bốn hiện biết cuối cùng 10 hiện. Mặt sau lần lượt chính là: Trúc Cơ quyển, Kim Đan quyển, Nguyên Anh quyển, Hóa Thần quyển, Luyện Hư quyển, Hợp Thể quyển, Độ Kiếp quyển, Đại Thừa quyển. Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, như thế nào cùng chúng ta kiếm vân đại lục bên trên tu luyện đẳng cấp như thế tương tự, kiếm khí, kiếm cơ, kiếm đan. Lâm Phàm lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: Quy một chương 226, phá trận. Chương 226, phá trận. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm hồi tưởng lại rồi vừa nãy chết đi, Nguyên bản tứ đại tu tiên gia tộc lão tổ, thư hồng ở trước khi chết đã nói, thượng cổ tu sĩ pháp quyết, thần ma đoán thể pháp, lẽ nào thời đại thượng cổ, Luyện khí, chúc cơ, Kim đan mới là thực lực bọn hắn cảnh giới phân chia, mà kiếm tu thực lực cảnh giới phân chia chỉ là đơn giản ở này cơ sở bên trên hơi hơi thay đổi mà thành. Lâm Phàm nghĩ tới đây, khẽ mắt lại, trong lòng linh quang hơi động. Muốn nói tới kiếm vân đại lục bên trên có ai đối với thượng cổ chính thống tu tiên giới việc hiểu rõ, liền không phải kiếm vân đại lục bên trên tứ đại đỉnh cấp tứ phẩm môn không còn gì khác rồi, lẽ nào bọn họ đã sớm biết những này, mà chỉ là không có đem những này có quan hệ thượng cổ sự tình lưu truyền tới? hay hoặc là là chính bọn hắn có cái gì cái khác tính. Lâm phàm âm thầm ở nơi nào suy đoán rồi một hồi, chính đang Lâm phàm ở nơi nào suy đoán thời gian. Bọn linh thạch bên trong trên mặt đất một chỗ, mười mấy trên người mặc tứ đại tu tiên gia tộc tân gia, phong gia, quý gia trang phục tu sĩ không ngừng từ chính mình bên trong túi đựng đồ lấy ra tinh huyết, cẩn thận phóng tới trong sơn động một cái bạch ngọc thạch trên đài. Chỉ thấy trong sơn động thỉnh thoảng có linh quang lấp lóe, theo mỗi một lần linh quang lấp lóe, trong sơn động này một cái ngọc đài, lại như là một con nuốt chửng máu tươi cự thú bình thường không ngừng hấp thụ bên ngoài máu tươi. Một người mặc cung trang con lấy chính mình bản mệnh phi kiếm lao phụ nhân chính ở nơi nào lặng lặng nhìn trong sơn động bạch ngọc thạch Đài. người này chính là tứ đại tu tiên gia tộc tân gia lão tổ tân linh xem ra hẳn là gần như làm sao phong hư cùng quý kiệt cái kia hai cái lao quỷ vẫn chưa về mắt thấy bạch ngọc thạch trên đài máu tươi hấp thu dần dần biến hoãn, tân gia lão tổ quyết đoán hạ lệnh đem toàn bộ tinh huyết đều thả đi tới vâng lao tổ nhanh nhanh đem tinh huyết đều thả đi tới lao tổ dặn dò rồi đem tinh huyết đều thả đi tới mười mấy tu sĩ khi chiếm được tân gia lão tổ tân linh dặn dò sau đều là đem từng người được hết thệ tinh huyết đều là thả đi tới rất mau theo những này tinh huyết thả đi tới, bạch ngọc thạch trên đài nuốt chừng máu tươi tốc độ cấp tốc yếu bớt. Mắt thấy bạch ngọc thạch đài mỗi một khắc đều ở biến hóa, tân gia lão tổ tâm tư cũng là đang không ngừng biến hóa. Trận pháp này rốt cục muốn mở ra rồi sao? Từ đây không cần tiếp tục phải một cái giáp 60 năm mới có thể đi vào đi tìm hiểu một lần. Hơn nữa còn là vẹn vẹn một phút, lần trước tìm hiểu liền để kiếm đạo của ta tăng nhiều, thậm chí là cũng là bởi này ta mới có thể đột phá kiếm khí hậu kỳ bình cảnh đạt đến hiện tại kiếm khí 9 tầng thực lực. Một lát sau, bạch ngọc thạch đài ở đem hết thảy tinh huyết đều hấp thu sau khi, kích động, sau đó mặt trên linh quang đại thắng dần dần một ít thần bí đại trận đồ văn bắt đầu xuất hiện đây là trận văn trận pháp này rốt cục muốn phá rồi sao rất sắp cái này bạch ngọc thạch trên đài trận văn toàn bộ lộ ra đi ra che kín toàn bộ bạch ngọc thạch trên đài thời điểm giang giác giang giác âm thanh ở trong sơn động vang lên nương theo âm thanh mọi người liền nhìn thấy nguyên bản bạch ngọc thạch trên đài bên trên bắt đầu xuất hiện vết dạng nước vết dạng nước không ngừng bắt đầu ở tăng nhanh mấy hơi thở sau khi bạch ngọc thạch đại chạm một tiếng hoàn toàn nứt thành vô số tế thối ở bạch ngọc thạch đài nổ tung thành vô số bé nhỏ bạch ngọc tế thối thời gian trong sơn động nguyên bản là núi đá sơn động bắt đầu dần dần nổi lên linh quang đến đều lui về sau Tân gia lão tổ Tân Linh nhìn thấy những này linh quang nổi lên, sau đó lớn tiếng quát lệnh đạo: Cẩn thận đề phòng. Một khi có người ngoài đến, giết hết không hỏi. Vâng, lão tổ. Tân gia lão tổ Tân Linh mắt thấy trận pháp này đã ở bắt đầu bị tan rã, muốn không được thời gian bao lâu sẽ triệt để bị phá. Đến lúc này lại phong gia cùng quý gia lão tổ vẫn chưa về, chẳng lẽ còn có cái gì những chuyện khác so với chuyện nơi đây còn trọng yếu hơn? Ừ, đằng lần này sự tình xong xuôi rồi, lão nương lại tìm các ngươi tính sổ. Bất quá vẫn còn có chút không nhịn được quay về cùng ở sau lưng nàng nơi không xa một người mặc phong gia trang phục thanh niên hỏi. Phong Thiên, nhà ngươi lão tổ làm sao vẫn chưa về? Tiếp theo Tân gia lão tổ Tân Linh hướng về Phong gia trẻ tuổi một đời người số một Phong Thiên hỏi. Cái này, lão tổ, cái này đệ tử cũng không biết nhà ta lão tổ sự tình, hắn là cùng quý lão tổ cùng đi ra ngoài. Ồ, quý sương, ngươi có biết nhà các ngươi lão tổ tới nơi nào đi? Lão tổ, cái này đệ tử cũng không biết ta. đệ tử này liền phát bừa truyền âm gọi bọn họ trở về như thế nào? Không cần rồi, ta đã sớm phát quá rồi. Thế nhưng đến rồi hiện ở tại bọn hắn vẫn chưa về. Tân gia lão tổ Tân Linh nhất nói tới chỗ này, đột nhiên có chút châu mi vấn đạo, Tân Vũ ở đâu? trong sơn động mười mấy ba gia tu sĩ đều là nhìn một chút bên cạnh chính mình người đều là không có phát hiện tân vũ tung tích các ngươi có ai từng nhìn thấy tân vũ tân gia lão tổ tân linh nhìn thấy không người trả lời lập tức hướng về tân vũ phát sinh rồi một đạo đùa truyền âm đến rồi hiện tại hắn còn không biết tân vũ là ở thu thập tinh huyết trên đường đã bị hải vân kiếm môn lý phi nhất kiếm giết chết nếu như đem gia tộc lệnh bài mang ở trên người là tốt rồi ta liền có thể biết tình huống của bọn họ rồi tân gia lão tổ tân linh trong lòng thầm nghĩ đạo đúng vào lúc này trong sơn động bắt đầu nhẹ nhàng lay động lên ở ngọn linh thạch một chỗ trong sơn động. Lý Phi đang cùng một cái ăn mặc áo bào màu đen người chiến đấu, đột nhiên bọn họ phát hiện mình vị trí trong sơn động lại ngay khi bắt đầu lay động. Nếu là có thể chấp sự thủ hạ ở đây, tất nhiên có thể nhận ra trước mắt người áo đen chính là bọn họ tứ phương đường bên trong phương chấp sự. Đạo Hưu còn muốn giết ta sao? Tề chấp sự nhìn lay động không ngừng tăng lớn sơn động có chút ý lui hỏi. Hừ, các ngươi những ngày mà kiếm minh dương nghiệt, không phải nói các ngươi mỗi người thực lực đều vô cùng mạnh mẽ sao? Làm sao ngày hôm nay chuẩn bị lùi đi rồi chưa? Tế chấp sự vừa nghe đến Lý Phi một câu nói này, sắc mặt có chút khó coi đạo. Lý Đạo Hưu. Lão phu biết ngươi chính là thất phẩm tông môn Hải Vân kiếm môn này một đời đại đệ tử, thế nhưng ngươi cũng đừng hòng muốn xem thường chúng ta Thánh Minh. Phải biết chúng ta Thánh Minh bên trong nhân tài đông đúc, không cần nói các ngươi một cái tông môn, chính là và toàn bộ tiên kiếm minh muốn so sánh với cũng không kém chút nào. Ha ha, Ma kiếm minh sao, ta lại nơi nào có thể không biết đây. Các ngươi Ma kiếm minh được xưng có 360 vị chấp sự, 72 vị đường chủ, 36 vị hộ pháp, 9 đại trưởng lão, 2 vị phó minh chủ, còn có cuối cùng một vị minh chủ. Lý đạo hưu biết là tốt rồi, không nói chúng ta Thánh Minh 36 vị hộ pháp kiếm cơ sơ kỳ thực lực tu vi sẽ nói tới diện 72 vị thượng chủ, mỗi người đều là kiếm khí đại viên mãn thực lực. Hơn nữa chúng ta ở Hải Vân quận thì có một cái Ta Thánh Minh Đường khẩu vị trí. Lý Phi nghe được tề chấp sự ngôn ngữ, ánh mắt không ngừng biến hóa, nhìn trong sơn động không ngừng bắt đầu lay động kịch liệt lên. Đã bắt đầu thỉnh thoảng có núi đá rớt xuống. Quy một chương 227, Kiếm bi. Chương 227, Kiếm bi. Tề chấp sự nhìn Lý Phi biến hóa bất định sắc mặt, trầm thấp quát. Lý đạo hữu, ngươi còn trẻ như vậy, lẽ nào cũng phải cùng lão phu đồng thời trực tiếp chôn sống ở này vô danh trong sơn động sao? Ngươi chính là thất phẩm đại tông môn đại đệ tử, lẽ nào điểm ấy thấy xa đều không có sao?" Lý Phi nghe được tề chấp sự lời nói sau khi, trên mặt biến ảo không ngừng vẻ dần dần biến mất. Thầm nghĩ trong lòng, hắn nói rất đúng, ta không thể chết ở đây, ta chính là thất phẩm tông môn Hải Vân kiếm môn này một đời đại đệ tử, ta nhưng là Hải Vân kiếm môn bên trong tự lập phái tới nay có khả năng nhất thành công đột phá đến kiếm cơ kỳ người, nếu như ta một cái tương lai kiếm cơ lão tổ chỉ là bởi vì một cái ma kiếm minh chấp sự mà chết ở cái này vô danh sơn động, vậy cũng quá không có lời hơn nữa người này cùng sự cẩn thận, coi như là ta dùng thiên nhai chỉ xích kiếm quyết bên trong thiên lý nhất Tuấn trạng cũng chưa chắc có thể kiến công, phụ giả hiện tại hẳn là đã sớm nằm số rồi. thế chấp sự nhìn đối diện trên mặt vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại lý phi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn tử lý phi trên mặt vẻ mặt đã đoán được rồi lý phi lựa chọn. lần này đúng là năm xưa bất lợi, lẽ nào ta trước đây số may đều dùng xong, ta linh thú tẩm linh thử chịu đến rồi trọng thương, mà ta cũng không có được linh tinh, cũng không biết cái kia phương chấp sự phía bên kia như thế nào, chỉ mong lần này hắn còn giống như trước như vậy có thể thành công đi. lý phi đang suy tư rồi một lúc sau rốt cục mở miệng nói, được, hôm nay liền buông tha ngươi. Ừ, lần sau, ta tất dùng phi kiếm của ta đưa ngươi chém giết. Lý đạo hưu thực sự là sáng suốt. Tề chấp sự nhìn Lý phi nói xong cũng thu kiếm hướng về mặt đất bỏ chạy. nhìn Lý phi đi xa, lúc này Tề chấp sự trên mặt lộ ra rồi nụ cười đắc ý, sau đó lấy ra bản thân không biết khi nào đã cầm trong tay một viên bùa chú. Ảnh lưu nhiệm vụ, kha kha, không sai, không sai, ngày hôm nay ngươi rốt cục kiến công rồi, cũng không biết đường đường thất phẩm tông môn Hải Vân kiếm môn lại đệ tử biết ngày hôm nay tình cảnh bị ta ghi chép xuống rồi, sẽ có ra sao vẻ mặt, ha ha ha ha sau đó cũng nhiều một cái có thể áp chế ngươi chứng cứ nếu như dám không hợp tác lao phu liền để tiên kiếm minh bên trong người nhìn một chút người thân là hải vân kiếm môn đại sư minh lại để cho chạy rồi tan này một cái mà kiếm minh chấp sự kha kha kha kha kha kha giang dắp tề chấp sự nói tới chỗ này đột nhiên ở bên trong sơn động này vang lên rồi núi đá nước toát thanh không được hang núi này muốn sụp xuống rồi đi tề chấp sự triển khai thủ đoạn của chính mình hướng về bên ngoài bỏ chạy nguyên bản tứ đại tu tiên gia tộc tân gia Láo tổ tân linh nhìn thấy theo trước mắt trận pháp bị bọn họ phá tan toàn bộ mỏ linh thạch đã là ở bắt đầu đất trời dung chuyển lên Chuyện gì xảy ra? Cái kia không phải một khối bi văn sao? Tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Ngay khi hắn một câu nói này vừa nói xong thời gian, lập tức trước mắt sơn động cấp tốc bắt đầu trở nên hư vô lên. Cùng lúc đó một cái to lớn trên mặt đất hồ nước bắt đầu hiện ra đến. Ở cái này trên mặt đất hồ nước trung tâm có một cái vòng tròn hình tiểu đảo, hòn đảo bên trên lẳng lặng dựng thẳng một khối cao mấy chục trượng địa đá. Trên tấm bia đá tràn đầy vân vân xem ra lúc nào cũng có thể sẽ phi thăng rời đi như thế. Khối này dùng tới cổ tiên gia văn tự vân, vân chữ truyện ở bia đá thư viết, kiếm bi chữ bia đá đúng là bọn họ ba gia mấy đời người tính toán toán bảo vật. 300 năm trước, bọn họ ba gia tổ tiên một lần vô tình tiến vào rồi nơi này, phát hiện rồi cái này thần bí trên mặt đất tiểu không gian, sau đó bọn họ tiến vào rồi nơi này. Liền phát hiện rồi này một khối kiếm bi, ba người khởi đầu cũng không biết này kiếm bi có tác dụng gì. Thế nhưng mấy người cũng chỉ là ở kiếm bi phụ cận ở lại một hồi, đang phát hiện mình lại đúng kiếm đạo lĩnh nội vô hình trung tăng mạnh rồi rất nhiều. Ba người phát hiện rồi bí mật này sau khi, lập tức cẩn thận ẩn dấu đi. Ban đầu là muốn đem này một khối kiếm bi mang đi ra ngoài, thế nhưng mấy người đem bú sữa khí lực đều dùng rồi đi ra ngoài đến, các loại phương pháp đều là dùng hết rồi. Cuối cùng cũng chỉ là cảm ngộ rồi một hồi này, một khối kiếm bi sau khi tiếp nối rời đi. Chờ sau khi trở về ở ba người bí mật tổ chức gia tộc của chính mình hạt nhân tộc người đi tới nơi này. Chờ bọn hắn lại một lần nữa đi tới nơi này sau khi, lúc này mới phát hiện bọn họ tiến vào cái kia trên mặt đất không gian đã biến mất rồi, chỉ để lại rồi một cái bạch ngọc thạch đài. Ba gia tổ tiên tiêu tốn rồi mấy chục năm đều là không thể phát hiện này bạch ngọc thạch đài đúng là là món đồ gì, có hay không cùng ẩn giấu cái này kiếm bi trên mặt đất không gian có quan hệ. Sau đó mấy người vẫn là ở một quyển cổ lao trận pháp thư thẻ ngọc bên trên tìm tới đáp án. Nguyên lai thứ này lại có thể là một cái trận pháp Hiện lộ ở bên ngoài Bạch Ngọc Thạch Đài phòng trường chính là trận pháp này, bố trí niên hạn đã là rất lâu rồi, trận pháp bản thân xuất hiện rồi một thoáng vấn đề đưa đến. Đồng thời mấy người ở này, một quyển cổ lao trận pháp thẻ ngọc bên trên cũng tìm được rồi, như thế nào phá đi cái này thần bí trận pháp phương pháp, vậy thì là dùng ma tu thủ đoạn không ngừng dùng tinh huyết đi xâm nhiễm trận pháp này, khiến cho cuối cùng trận pháp vận chuyển mất linh, do đó tự sụp đổ. Nay vừa vỡ trận pháp chính là mấy lời người, bắt đầu bọn họ ba gia tộc lớn vì phòng ngừa bí mật này bị tiết lộ. Chỉ là gia tộc mấy cái hạt nhân nhân viên ra ngoài chém giết một ít yêu thú loại hình, thu thập những này máu tươi của yêu thú đến phá trận. Theo bọn họ phá trận bắt đầu, bọn họ cũng phát hiện cái này thần bí trên mặt đất không gian mỗi cách mấy chục năm sẽ xuất hiện một lần, mà theo bọn họ vô số yêu thú tinh huyết tập trung vào đi vào, bọn họ cũng phát hiện mỗi một lần cái này trên mặt đất không gian xuất hiện thời gian khoảng cách đang không ngừng giảm thiểu. Sự phát hiện này triệt để để ba người nhà kích động lên, ba gia tộc lớn hạt nhân tộc nhân ở thử nghiệm đến rồi lĩnh ngộ này một khối kiếm bi tác dụng cùng sự phát hiện này sau khi đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong lòng lại một lần nữa kích thích lên rồi chính mình hùng tâm trang trí, đồng thời từng người dã tâm cũng đang không ngừng bắt đầu tăng trưởng. Dòng tộc muốn đem gia tộc của chính mình cũng phát triển trở thành vì là như Đại Hạ Quốc Ly Hỏa Kiếm Tông như vậy tứ phẩm tu tiên tông môn, ở Kiếm Vân đại lục bên trên sương vương sương bá. Thế nhưng theo bọn họ thời gian rất lâu thu thập tinh huyết phá trận tốc độ nhưng là vô cùng chậm chậm, dần dần bọn họ nghĩ tới rồi ma tu phá trận phương pháp bên trong, lấy người tu tiên tinh huyết đến phá trận chính là nhanh nhất đường tắt. Vun này bọn họ ba gia tộc lớn bắt đầu rồi thời gian dài lén lút lén lút tập kích một ít tán tu cùng bối cảnh bạc nhược tu sĩ, đoạt tinh huyết, dùng những người tu tiên này tinh huyết đến phá trận, hiệu quả quả nhiên xa mạnh hơn nhiều bình thường yêu thú tinh huyết. Mấy đời người nỗ lực, rốt cục ở gần nhất trận pháp này đến rồi phá trận cuối cùng thời kỳ, mấy đời người nỗ lực rốt cục muốn thực hiện rồi. Nguyên bản dựa theo này phá trận pháp bình thường phá trận tốc độ, bọn họ còn cần hảo thời gian mấy năm, thế nhưng đến rồi bây giờ mắt thấy khối này thần bí kiếm bi đã có rơi vào đến trong tay bọn họ thời gian. Ba người nhà làm sao cũng không nhịn được cái này mê hoặc, liền nghĩ đến thẳng thắn ở cuối cùng thiết cái kế tiếp cục hảo hấp dẫn một ít người tu tiên đến, đơn giản một lần đem trận pháp này phá tan. Được kiếm bi sau khi, ở nên ngang, ngang rời đi, ẩn trốn đi, khỏe mạnh tìm hiểu, chờ chính mình sau khi thực lực tương đại, xuất hiện ở đến không muộn. Quy 1 chương 228, thủ kiếm y. Chương 228, thủ kiếm y. Liền, Tam đại tu tiên gia tộc định ra rồi mỏ linh thạch này một cái kế hoạch. Kế hoạch tiến hành đến hiện tại ở Tân gia lão tổ Tân Linh xem ra là vô cùng thành công. Nhìn cái này thần bí trên mặt đất không gian, Tân Linh hít một hơi thật sâu, cảm nhận được bên trong nồng độ linh khí, một mặt say sưa rằng, dốc. Hảo dung linh khí, cùng mấy chục năm trước lần trước ta lúc tiến vào nồng độ linh khí gần như. Tân Linh trong lòng hơi than thở rồi hạ. Tân gia lão tổ Tân Linh nhìn quanh, thầm nghĩ đến, Phong Hư cùng Quý Kiệt hai người này, lão quỷ làm sao còn chưa tới đến? sau đó tân linh trong lòng nghĩ lại vừa nghĩ quản hai người bọn họ làm gì như bảo vật này ta mà lại trước tiên thu cẩn thận nếu như ở không đến tân linh thần thức bí mật đảo qua mặt sau quý gia cùng phong gia tu sĩ trong ánh mắt thần quang lấp lóe ngươi chờ ở này cảnh giới nếu là có người đến đây giống nhau giết chết không cần luật tội không được sai lầm tân linh trong lòng các loại tưởng niệm chuyển động sau khi vẫn là quyết định trước đêm này một khối thần bí kiếm bi chiếm lấy tay lại nói vâng lão tổ tân linh dặn dò rồi phía sau ba gia mấy chục tên tu sĩ sau đó chính mình triển khai nhân kiếm hợp nhất một luồng ánh kiếm lóe lên đã là đi đến rồi xa xa Nhìn ở chính mình mỹ mắt bên trong càng ngày càng rõ ràng kiếm bi, tân linh trong lòng cũng là bắt đầu không ngừng chập trùng các loại tưởng niệm. Trong lòng không tự chủ được nghĩ đến, bảo vật như vậy, nếu như chính ta một người là tốt rồi. Chính đang tân linh hướng về trên mặt đất không gian tiểu giữa hồ cái này trên hòn đảo kiếm bi bay đi thời gian, ở cái này hòn đảo bốn phía dưới nước, từng cái từng cái trận pháp đồ văn bắt đầu từ từ lực lên. Vèo một tiếng, một luồng ánh kiếm cắt ra không khí phát ra tiếng vang, sau đó ánh kiếm biến thành một cái bóng ánh long lanh phi kiếm xẹt qua không trung tiểu đường vòng cung trở lại sau lưng cái hộp kiếm bên trong. Nguyên bản tứ đại tu tiên gia tộc tân gia lão tổ tân linh bóng người bắt đầu hiện lộ ra. Tân Kỳ nhìn cái này cao mấy chục trượng đại kiếm bi, bên trên vẽ không ít vân văn đồ án, nếu như không người biết chỉ sẽ biết những này đồ án xem ra vô cùng đẽ đẽ, có một loại phiêu phiêu muốn bay cảm giác. Thế nhưng phàm là có chút truyền thừa tu tiên gia tộc hoặc là tu tiên tông môn thì sẽ biết, những này vân văn chính là thượng cổ trong giới tu tiên tiên gia văn tự. Tên của nó gọi là vân văn chữ chuyện. Là thượng cổ trong giới tu tiên trong giới tu tiên đại năng dùng để ghi chép chính mình đúng đại đạo, thiên đạo càng ngộ. Bởi vậy loại này bi cũng bị kêu là đại đạo bi, chính là vô cùng quý giá đồ vật có thể nói được vật ấy nếu có thể đem tìm hiểu thấu đáo thiết vậy cũng là tương đương với trực tiếp cản nộ đến lưu lại này một khối bi văn người tu tiên đối với đại đạo thiên đạo cản nộ đặc biệt là đối với người tu tiên lĩnh ngộ đại đạo thiên đạo trợ giúp vô cùng lớn. bất quá như vậy bi văn ở trong giới tu tiên vẫn luôn là truyền thuyết, không ai có thể tận mắt gặp một lần. một khi có người được thường thường sẽ bị vô cùng bí ẩn chân ẩn đi. dù sao bảo vật như vậy một khi bị người ta biết, phòng trường trong giới tu tiên hết thảy người tu tiên đều sẽ chen chúc mà tới. này một khối bi văn lên kiếm bi. tân linh nhìn trước mắt phiêu phiêu muốn bay kiếm bi hai cái vân vân chữ chuyện, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Kiếm bi, chúng ta lại gặp mặt rồi, lão sinh rốt cục có thể chân chính được người rồi, sau đó ta mỗi một ngày cũng có thể tìm hiểu này một khối kiếm bi, cũng không biết ta kiếm đạo lĩnh ngộ sẽ đạt tới cảnh giới gì, hay hoặc là tìm hiểu này kiếm bi có thể không để ta cũng có cơ hội trở thành kiếm cơ kỳ người tu tiên. Nếu như ta có thể trở thành kiếm cơ kỳ lão tổ, vậy ta tuổi thọ là có thể đạt đến 500 năm tuổi thọ. Kiếm khí hậu kỳ người tu tiên nhiều nhất cũng chính là có thể sống 200 tuổi khoảng trường, mà kiếm cơ kỳ lão tổ chính là có thể sống đến 500 năm tuổi thọ. Bất quá kiếm cơ kỳ không giống kiếm khí kỳ, sơ kỳ cùng hậu kỳ đột phá cũng sẽ tăng thêm chính mình tuổi thọ, mà một khi tu vi đạt đến kiếm cơ kỳ cảnh giới, bản thân tuổi thọ đại nạn chính là 500 năm cái này tuổi thọ. 500 năm, nếu như thành công đột phá đến kiếm cơ kỳ cảnh giới, ta lại có thể sống hơn 300 năm. Tân Linh đứng ở này, một khối cao to kiếm bi trước mặt trong lòng tràn đầy cảm thán nghĩ tới những thứ này. Sau đó Tân Linh từ chính mình bên trong túi đựng đồ lấy ra vài tờ cao cấp vận chuyển phù. Kiếm bi tuy rằng rất nặng, thế nhưng này vài tờ chính là chúng ta mấy đời người lưu lại tích trữ lúc này mới đổi lấy này vài tờ đắt giá vận chuyển của chú. Tân Linh ở lấy ra này vài tờ vận chuyển đưa chú sau khi, bắt đầu ở kiếm bi bốn phía cắt gián lên một khối bự chú. Hẳn không có vấn đề rồi. Tân Linh nhìn vài lần, sau đó sẽ một lần nhân kiếm hợp nhất hướng về bên bờ bay đi. Vèo một tiếng, Tân Linh bóng người xuất hiện ở hồ nhỏ bên bờ. Sau đó đầy mắt tinh quang, trong miệng ra lệnh: "Tế!" Theo Tân Linh vừa dứt lời, hàng kể sát ở kiếm bi bốn phía bốn tấm cao cấp vận chuyển phủ bắt đầu linh quang đại thiểm, trong nháy mắt biến thành vô số linh sợi tơ đem kiếm bi gói lại, đồng thời còn không đoạn hướng về bầu trời bốc lên. Xem ra dáng vẻ là phải đem này một khối kiếm bi tiên treo lên, sau đó ở chuyển trở tới đây ở Tân Linh không biết hồ nhỏ dưới đáy đến rồi hiện tại đã nổi lên vô số trận pháp đồ Văn Linh Quang vừa vận ở Tân Linh lấy ra hắn cao cấp vận chuyển phụ thời gian những này trận pháp đồ Văn cũng rốt cục ở hồ nhỏ dưới đáy bốn phía viên mãn đụng vào nhau cùng nhau ở những này trận pháp đồ Văn Linh Quang đụng vào nhau cùng nhau thời điểm trận pháp đồ Văn trong nháy mắt liền hình thành rồi từng cái từng cái to nhỏ không đều hình tròn đồ án nửa cái hô hấp không tới những này to to nhỏ nhỏ vòng tròn tự giúp mình ghép lại thành rồi một cái xem ra như là từ lớn đến nhỏ lối đi hình tròn lúc này hồ nhỏ bên trên bên bờ. Tân Linh nhìn này, một khối kiếm bi đã ở hắn bốn tấm cao cấp vận chuyển phù dưới tác dụng, đã là bắt đầu không ngừng lay động lên. Tựa hồ sau một khắc đã có đem này một khối kiếm bi treo lên. Tân Linh nhìn thấy như vậy tình hình, trong miệng hét lớn một tiếng. Lên cho ta. Nói xong bản thân chính là lấy ra nhất sợi dây thường dạng pháp khí, ném đi dây thường pháp khí một con đã là vững vàng buộc lại rồi này một khối kiếm bi. Tân Linh dùng sức lôi kéo, kiếm bi rốt cục bắt đầu chậm rãi hướng về phía trên bay lên. Ha ha, không sai, chính là như vậy. Tân Linh nhìn thấy kiếm bi đã ở bắt đầu chậm rãi từ tiểu giữa hồ tiểu hòn đảo bên trên chậm rãi lên, không ngừng ra tăng chính mình pháp khí rót vào. Dây thường pháp khí bên trên nương theo tân linh tự thân linh lực rót vào, trên người linh quang đại thắng, bên trên linh lực ba động càng lúc càng lớn. Lão tổ thật sự thành công rồi. Ở Tân gia lão tổ Tân Linh trầm trầm ở điếu lên này một khối kiếm y, Tân gia một người tu sĩ có chút kích động nói đến. Đúng đấy, rốt cục muốn thành công rồi. Hay lắm, không cần nói chuyện, miễn cho quấy rối đến lão tổ đại sự. Phong gia trẻ tuổi người số một phong thiên có chút nhăn mày nói đến. Vừa dứt lời, chu Vi Nguyên bản vừa nãy có chút gây rối người đi mở bắt đầu yên tĩnh lại. Quy một chương 229, bỏ chạy. Chương 229, bỏ chạy. Nguyên bản tứ đại tu tiên gia tộc lão tổ tân linh nhìn cái kia một khối kiếm bi bị chính mình điếu lên, trên mặt cũng là bắt đầu lộ ra nụ cười đến. Đúng vào lúc này, hô nhỏ dưới đáy trận pháp đồ văn ở trong nháy mắt hình thành rồi một cái xem ra như là từ lớn đến nhỏ lối đi hình tròn. Cái này lối đi hình tròn một thành, linh khí bốn phía điên cuồng dót vào trong đó, mấy hơi thở sau khi, cái này thông đạo dần dần bắt đầu sản sinh sức hút. Hửm, chuyện gì xảy ra? Nguyên bản đang cố gắng triển khai chính mình dây thường pháp khí điếu lôi kéo một khối kiếm bi tân linh đột nhiên cảm giác được này một khối kiếm bi tựa hồ đang bắt đầu trở nên trở nên nặng nề. Quả nhiên có chút huyền diệu. Thân Linh trong miệng nói: "Cũng đúng, nếu như dễ dàng như vậy lấy ra, phòng trường ba nhà chúng ta tổ tiên lúc trước lần thứ nhất đi vào liền đem này một khối kiếm bi mang đi rồi, nơi nào vẫn cần tiêu tốn mấy đời người nỗ lực." Tân Linh chính mình ở trong lòng nghĩ đến rồi giải thích như vậy, liền lại một lần nữa ra tăng tự tự thân linh lực phát ra. Thế nhưng vẹn vẹn mấy hơi thở sau khi, loại cảm giác đó đến này, nhất tấm bia đá còn ở biến trọng. Ngươi còn còn đứng ngây ra đó làm gì, toàn bộ lại đây." Tân Linh nhìn thấy này, một khối kiếm bi trở nên càng ngày càng nặng. Đúng lúc hướng về nguyên bản ở phía sau quan sát ba già tu sĩ quát: "Vâng, lão tổ." Mau mau Lão tổ có dặn dò, Mười mấy tu sĩ dồn dập ngự phong đi tới Tân Linh phía sau. Cùng đi ra lực đem này một khối kiếm bi cho ta lấy ra. Vâng, lão tổ. Mọi người đáp. Trong lúc nhất thời, có lấy ra các loại dược chú, có lấy ra một ít chính mình pháp khí, ở những pháp khí này bên trong cũng có mấy người pháp khí chính là dây thường pháp khí. Cho ta kéo. Tân Linh nhìn thấy đại gia đều là chuẩn bị thỏa đáng sau khi cảm nhận được này một khối kiếm bi đang không ngừng biến trọng, biết không có thể đợi thêm chờ. Kéo. Lên cho ta đến. Tân Linh nhìn thấy mọi người hợp lực quả nhiên ngừng lại rồi này một khối kiếm bi tạm tích tư thế. Cho ta lôi ra toàn bộ thực lực đến. Kéo, hôm nay nhất định phải đem này một khối kiếm bi cho ta lôi ra đến. Thân linh điên cuồng hướng về ba gia tu sĩ quát. Nhà A. Thân linh sau khi nói xong, chính mình cũng là không có hình tượng chút nào hét lớn một tiếng, gia nhập vào rồi kéo kiếm bi hàng ngũ. Nhìn này một khối kiếm bi bị mọi người chậm rãi lại một lần nữa kéo đến, mọi người cũng là tâm tình thật tốt. Kéo, kéo, cho ta dùng sức kéo. Nhất định phải đem này một khối kiếm bi cho ta kéo đến. Thân linh không ngừng ở nơi nào trong miệng hô trong hồ nhỏ tiểu hòn đảo bên trên kiếm bi một tia một tia chậm rãi dường như ô quy bình thường ở thượng phía trên tăng lên trên tân linh nhìn thấy kiếm bi tuy rằng trầm trọng thế nhưng ở mọi người hợp lực bên dưới cũng là đang chậm chậm tăng lên trên trên mặt nụ cười dần dần hiện lộ ra hừ mặc cho ngươi có bao nhiêu thần dị còn không làm muốn lên cho ta đến kha kha tân linh trong lòng loại ý nghĩ này mới ra hiện kết quả ở một khắc tiếp theo chính là cảm ứng được rồi một tia linh khí gần sóng đó là cái gì tân linh trong thần thức cảm ứng được ở hồ nhỏ mức độ lại có vô cùng mãnh liệt linh quang đang không ngừng lấp lóe lẽ nào phía dưới còn có cái gì cái khác bảo vật Thân linh nghĩ tới đây, bên trong đôi mắt tình quang sáng choang. Ở cái này thần bí trên mặt đất không gian tiểu ở trong hồ bảo vật, cái kia tất nhiên cũng không vật phạm. Ha ha ha, không nghĩ tới lao bà tử vận khí ta tốt như vậy. Hôm nay ta không ngừng muốn thu lấy này một khối quý giá kiếm bi, còn muốn chiếm được một cái bảo vật. Ha ha ha ha. Ách. a, Phúc. Chính đang tân linh trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, ba gia người tu tiên bên trong một người bột nhưng mà trong miệng phun ra rồi một ngụm máu tươi sau khi ngã xuống đất. a, Toàn bộ cho ta dùng sức đột nhiên tân linh cảm giác được này nhất tấm bia đá ở trong nháy mắt liền cấp tốc biến trọng, hơn nữa còn đang chầm chầm hướng về phía dưới chìm. cái kia hồ nhỏ dưới đáy đổ vật đến cùng là cái gì? lẽ nào là nó đang hấp thụ này một khối kiếm bi sao? Cùng lúc đó, ở trong hồ nhỏ ương tiểu hòn đảo bên trong, nếu là có người thần thức đủ cường liền sẽ phát hiện, hòn đảo nhỏ này tự lại như là một cái vòng tròn hình đại thạch đản, lộ ra mặt nước bộ phận vẹn vẹn cũng chỉ là một phần nhỏ, bởi vậy làm cho người ta cảm giác như là một cái tiểu hòn đảo. đây là cái này hình tròn đại thạch đản bên trong có một tia linh tính lóe lên, ở này một tia linh tính lóe lên thời gian bên trong đất trời thủy như là vạn lưu quy tông bình thường hướng về cái này đại thạch đạn chạy tới Ngăn ngắn một hai hô hấp cái này đại thạch đạn liền hút sạch rồi trong hồ nhỏ thủy đây là vật gì tân linh tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt tụ biến lẽ nào cái này vẫn mạnh mẽ thượng cổ yêu thú không đúng không đúng yêu thú làm sao có khả năng biến thành trứng đá đây cái này đại thạch đạn đang hấp thu song trong hồ nhỏ thủy sau khi bên trong linh tính tăng mạnh rồi một tia tựa hồ còn không vừa lòng này một tia linh tính ở hơi động lập tức trong sơn động linh khí vô số chen chút mà tới này một mảnh mỏ linh thạch bên trong mặc dù là loại nhỏ nhưng cũng cũng không có thiếu địa phương còn tàn dư một ít linh thạch kết quả đều là ở này một cái đại thạch đản hấp thu sau khi mấy hơi thở liền bị toàn bộ hấp thu xong thành hấp thu sau khi hoàn thành như là có chút ăn no rồi đánh cách như thế cứ đại thạch đản lại nhẹ nhàng nhảy một cái chúng đệ tử lùi về sau tân linh phát hiện tụ biến sau khi lập tức để mọi người từ bỏ rồi kéo này nhất tấm bia đá đều là hướng về phía sau rất xa rời đi nơi này tụ biến đã tự hoàn toàn vượt qua rồi bọn họ nhận thức khô cạn trong hồ nhỏ đại thạch đản ở nhảy mấy lần sau khi bên trên bạch diện có linh văn xuất hiện, sau đó phía dưới lối đi hình tròn trong chớp mắt đột nhiên sức hút tăng nhiều, lập tức đại thạch đạn liền tiến vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi. sau đó khô cạn hồ nước nhỏ dưới đáy cái này lối đi hình tròn như là hoàn thành rồi sứ mệnh giống như vậy, đột nhiên linh quang đại thắng. tiếp theo chạm một tiếng vang lớn, liên đối trên mặt đất một đám lớn mỏ linh thạch đều là bị nổ thành phân tử. ban đầu này một mảnh loại nhỏ mỏ linh thạch bên trong thông đạo quanh co khúc hữu nhiều không kể xiết, lại bị vừa nãy cái này đại thạch đạn hấp thụ rồi trong đó còn lại cái nào một ít linh thạch. hiện tại trên mặt đất này một tiếng nổ tung, trực tiếp gợi ra rồi phản ứng dây chuyền. Toàn bộ mộ linh thạch đều là bắt đầu lay động kịch liệt lên, sau đó chính là từng mảnh từng mảnh bắt đầu sụp xuống lên. Mà tân linh trạm nơi ở vừa nãy một tiếng nổ tung bên dưới, đều là hóa thành rồi bột phấn rồn dập rơi ra ở hắc ám trong sơn động. Mộ linh thạch bên trong, còn may mắn còn sống sót người tu tiên, đều là điên cuồng hướng về bên ngoài bỏ chạy. Lâm Phàm nhìn thấy sơn động lay động trước tiên chính là hướng về bên ngoài bỏ chạy, đồng thời còn hướng về Lâm Kiếm Phát nơi bữa truyền âm. Mộ linh thạch bên trong một chỗ sân động. Lâm Kiếm mang theo hắn đồ đệ Vương Nguyên đang hướng về bên ngoài chạy trốn, đột nhiên tự có cảm giác, hơi dừng lại một chút. Sau một khắc, một đạo đùa truyền âm bay vào trong tay hắn. Hơi vừa nhìn, Lâm Kiếm trên mặt mang theo ý mừng bắt chuyện rồi bên cạnh Vương Nguyên một tiếng. "Đi mau, chúng ta đi cùng ngươi trưởng môn sư bá hội hợp." Quy một chương 230, đường chủ. "Chương 230, đường chủ." Mỏ Linh Thạch bên ngoài một chỗ. Một cái trên người tràn đầy cho bụi bùn đất thanh niên đứng ở nơi đó, người này chính là thất phẩm tông môn Hải Vân kiếm môn này một đời đại đệ tử Lý Phi. Lý Phi vừa nãy trật vật trốn thoát, lúc này còn ở hơi thở hỗn hện. "Linh tinh bị ma kiếm minh được rồi, hử, nếu ta không chiến được, lại há có thể cho ngươi mua được?" Lý Phi nói xong lấy ra một cái màu bạc truyền âm phi kiếm, nói rồi vài câu. Tế, theo Lý Phi trong miệng Tế Tự vừa ra khỏi miệng, màu bạc truyền âm Phi Kiếm bay vọt lên, nhẹ nhàng hơi động đã là bay đến trên trời trong mây trắng, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, ở vừa nãy mỏ linh thạch phát sinh đại diện tích sụp xuống thời điểm. đang đến gần mỏ linh thạch một chỗ trong rừng rậm, Tiêu Lão Tam lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt nơi không xa sụp xuống từng cái từng cái hang lớn. May là ta chuẩn bị phục kích bọn họ, cho nên lúc này mới chỉ hoãn tốc độ. Nếu như lấy tốc độ bình thường, phòng trường chúng ta lúc này đã là tiến vào rồi mỏ linh thạch bên trong. Nếu nói như vậy, liền không biết chúng ta lần này có thể có mấy cái có thể trốn ra được rồi nhìn mỏ linh thạch tình huống phòng trường hiện tại cũng không có còn lại mấy người tiêu láo tam trước mắt một cái thầm nghĩ trong lòng ta vẫn là trước tiên đi giải quyết tứ phương thành bên trong cái kia thư gia thư thành chỉ cần giải quyết rồi hắn tứ phương thành chính là thiên hạ của ta rồi ha ha ha ha ha ha các minh đệ quay đầu giải quyết trong thành cái kia thư gia tiểu tử sau đó tứ phương thành chính là chúng ta rồi vâng tiêu láo đại ở tiêu láo tam quay đầu trở lại thời gian vừa trốn ra được mỏ linh thạch lâm kiếm cùng vương nguyên sư đồ hơi phân rõ rồi một phương hướng liền hướng trong núi lớn một chỗ chạy đi chỉ chốc lát hai người liền đến nơi này sư tôn Trưởng môn sư bá đây, Vương Nguyên thấy ở đây không ai có chút nghi vấn hỏi. Ngươi trưởng môn sư bá để chúng ta tới đây bên trong cùng hắn hội hợp, nói vậy lập tức tới ngay. Lâm Kiếm vừa dứt lời, Liên nhìn thấy một đạo hiện ra ánh sao ánh kiếm ở phía xa trên đỉnh núi xoay một cái, sau đó hướng về Lâm Kiếm vị trí nhảy lên. Trong ngay mắt đi tới Lâm Kiếm cùng Vương Nguyên hai người vị trí, tiếp theo này một đạo hiện ra ánh sao ánh kiếm đã biến thành một cái bé nhỏ phi kiếm, bay trở về rồi người đến sau lưng cái hộp kiếm bên trong. Lâm Kiếm cùng Vương Nguyên nhìn thấy người đến, bái kiến trưởng môn sư minh, bái kiến trưởng môn sư bá, thứ sư đệ cùng sư chắc không cần đa lễ. Thứ phương thành một chỗ phổ thông tiểu lâu. Thư thành ở nơi nào nhàn nhã ăn ăn sáng, thỉnh thoảng còn đặt ngủ, hiển nhiên đúng trên bàn thức ăn rất là thỏa mãn. Lúc này một cái vóc người kiểu tiểu thiếu nữ đi vào, thông thạo ngồi ở thư thành trong lồng ngực, cầm lấy trên bàn chén rượu, lao ra, tiểu nô mời ngươi một chén. Trúc Hạ lao ra đại kế công thành. Thư thành cười ha ha uống xong đời này tiểu, không phản đối nói rằng, ta ngụy trang rồi nhiều năm như vậy, rốt cục muốn giải phóng rồi. Thư thành nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy các loại đóng vai, thực sự là tâm lý a. Lao ra chính là khiêm tốn, chúng ta thánh minh bên trong có ai có lao ra ngài còn trẻ như vậy có vì đây thưa ngừ, ta thật là sùng bái ngài a. đường chủ, thiếu nữ vũ mị nhu nhược ở thư thành trong lòng cùng đến cùng đi. ân đào giống như miệng nhỏ ở thư thành bên thai nhẹ nhàng thổi tới thổi đi. ha ha ha ha ha ha, ha vẫn là ngươi tối hiểu ta rồi. thư thành vuốt thiếu nữ trắng non gò má. ân, đường chủ, không muốn à? thư thành con mắt meo meo ngay khi thiếu nữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn khinh hôn một cái, sau đó bàn tay hướng về thiếu nữ phía sau. đúng vào lúc này, chạm. thư thành vị trí gian phòng cửa lớn bị người đá một cái bay ra ngoài. kha tiểu mỹ nhân vóc dáng rất khá tiêu lão tam nên ngang đi vào nhìn thư thành trong lồng ngực thiếu nữ hai mắt tràn đầy tham niệm vẻ khả khả nói rằng làm sao thành nhi ngươi bị dọa sợ rồi có phải là thật bất ngờ a ha ha ha ha, cái này xoay ngược lại hơi lớn rồi ha ha ha ha tiêu lão tam nhìn trước mắt thư thành ha ha cười nói tiêu lão vì sao phải như vậy a nhớ ta thư thành đối với ngươi cũng là không tệ đi làm sao ngươi hôm nay muốn thí chủ sao thư thành khuôn mặt bình tĩnh hỏi kha kha năm đó ta chỉ là lừa thi tiểu kế liền thành rồi tâm phúc của ngươi ngươi cũng không nắm đem tấm gương chiếu nhất chiếu chính ngươi ngươi là cái gì mà hàng đáng giá ta tiêu lão tam cống hiến cho Ai nha, ta rất sợ, lao gia, ta rất sợ a. Thư thành trong lồng ngực thiếu nữ chứa sợ sệt lớn tiếng năng đạo, vừa nói còn vừa ở thư thành trong lồng ngực và mèo. Ha ha ha, đừng sợ, đừng sợ, lao gia ta sẽ cố gắng thương ngươi. Ta liền biết lao gia đau nhất ta kéo. Tiêu Lão Tam nhìn trước mắt tình hình, bên trong đôi mắt vừa nhìn bị chuyện để gây nên. Tiểu mỹ nhân, đến, đến ngươi tiêu ra nơi này đến, ta thể lực nhưng là rất mạnh, tất nhiên để ngươi rụt dụ tiền rụt tử. Tiêu Lão Tam biết hầu dầm dầm một tiếng, mắt mang cực nóng nói rằng, chính đang tiêu Lão Tam con mắt hừng hực nhìn tên thiếu nữ này thời gian, một thanh âm vang lên phá không đột pháp. Tiêu Lão Tam nghe được mấy chữ này, trong lòng như bị một bàn nước lạnh đổ xuống đến. Nguyên bản hưng hực tân nhất trong nháy mắt ngồi xuống. Ngươi làm sao sẽ biết bí pháp của ta phá không độn pháp tên? Thư thành nhìn thấy Tiêu Lão Tam biểu hiện, cười hì hì, sau đó nói: ngươi cho rằng một cái tùy tiện một cái rách nát trong sơn động sẽ có một quyển cái này Kiếm vân Đại Lục bên trên đều vô cùng ít đòi phá không độn pháp sao? Thư thành nói tới chỗ này, Tiêu Lão Tam vội vã lùi lại mấy bước, cảm giác thấy hơi xa lạ nhìn trước mắt khuôn mặt quen thuộc, thấy thế nào thế nào cảm giác trước mắt Thư thành có chút quá dị, thẩm nghĩ trong lòng. Thư Thành bình thường bình thường đều là trầm mặc ít lời, làm sao ngày hôm nay đột nhiên biến hóa lớn như vậy? Ngươi không phải Thư Thành, ngươi đến cùng là ai? Phản ứng lại, Tiêu lão tam lớn tiếng quát hỏi, đồng thời còn quay về cùng sau lưng tự mình mấy người hơi liếc mắt ra hiệu. Ha ha, ngược lại tác dụng của ngươi đã dùng hết rồi, cái kia bốn phái đã là phát hiện rồi, cũng nên có hành động mới là, ngươi cũng nên xuống rồi, hôm nay bổn đường chủ coi như nói cho ngươi chân tướng thì có ích lợi gì đây? Đường chủ, đường chủ, ngươi, ngươi, ngươi là Ma kiếm minh tứ phương đường phương đường chủ. Thư Thành nhìn trước mắt Tiêu lão tam hơi có chút tiếc nuối nói, ban đầu Ta còn chuẩn bị lưu ngươi nhất cái mạng nhỏ, thế nhưng hôm nay tận nhưng mà dám phá hoại buồn đường chủ Dương thú, ngươi cũng không cần sống." Tiêu lão tam vừa nghe nghe thấy đường chủ hai chữ, thân hồn đều có chút run rẩy, hắn là biết Ma kiếm minh bên trong đường chủ tu vi đều là kiếm khí đại viên mãn thực lực. Hơn nữa bọn họ tu luyện chính là ma tu kiếm quyết, thực lực còn muốn so với bình thường tu tiên kiếm quyết uy lực càng lớn mạnh một chút. Thường thường Ma kiếm minh đường chủ thực lực cũng có thể cùng nửa bước kiếm cơ thực lực xấp xỉ như nhau. Tiêu lão tam biết trước mắt chính mình đồng thời sinh hoạt rồi nhiều năm như vậy, người lại chính là ở Hải Vân quận thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Ma kiếm minh tứ phương đường đường chủ. Quy 1 chương 231, luyện khí quyển. Chương 231, luyện khí quyển. Tiêu lão tam trong lòng tinh hãi, sau đó không tự chủ được lập tức vận chuyển trong cơ thể mình linh khí, đã có triển khai tuyệt chiêu của hắn phá không thiểm chạy trốn. Thực sự là không thể cứu chữa. Thư Thành nhìn trước mắt Tiêu lão tam lại còn dám triển khai phá không thiểm, lắc lắc đầu nhẹ nhàng nói. Tiêu lão tam nhìn trước mắt Thư Thành nhìn thấy chính mình đang sử dụng phá không thiểm, lại một điểm ngăn một kia đều không có. Trong lòng cũng là có chút kỳ quái. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào nhìn thấy ta muốn chạy trốn chạy, hắn đều không ngăn cả sao? Phải biết ta phá không tiệm nhưng là tốc độ rất nhanh. Nghĩ đến đây, Tiêu Lão Tam đột nhiên tỉnh ngộ lại, bất quá dù sao cũng là tỉnh ngộ thời gian quá đã muộn. Trong cơ thể linh khí nhất vận chuyển, đang muốn sử dụng tới phá không điểm thì, đột nhiên trước đây đều là không có bất cứ vấn đề gì linh lực vận hành lộ tuyến, hôm nay lại một trong số đó vận chuyển cũng cảm giác được thân thể của chính mình bắt đầu đau đớn kịch liệt lên, sau đó đột nhiên biến đổi lớn. Không được. Tiêu Lão Tam chỉ kịp nói một tiếng không tốt liền thất khiếu chảy máu mà chết. Chạm. Tiêu Lão Tam thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Lúc này, Nguyên Bản ngồi ở thư thành trong lồng ngực thiếu nữ, trong tay cầm một cái bình ngọc nhỏ từ quay về Tiêu Lão Tam mang đến mấy người hút một cái lại liền mạnh mẽ đem trên người mấy người máu tươi hấp thu đi rồi, mấy người này chỉ đến cùng khẽ nhếch miệng, liền thành rồi ra bọc xương cái giá. người nhà ngươi, ta nói rồi rồi, không muốn như thế trắng trợn sao? thư thành xem ra tựa hồ có hơi trách cứ ngựa khí, thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn nhưng là không hề có một chút ý trách cứ. Ừm, lão gia, ta biết sai rồi, lão gia, chúng ta đến đây đi. thiếu nữ vừa nói xong liền phải mở ra thư thành xem mỹ dĩ. tiểu mỹ nhân, hiện tại không được, nhà ngươi lão gia ta mới vừa mới vừa vặn nhớ tới rồi một chuyện. hả, lão gia ngươi có chuyện gì, chỉ cần dặn dò một tiếng không được sao? ha có thể giết phương chấp xử người ngươi nói thủ hạ của ta người nào có thể đối phó rồi a cái tiêu lão phương bị người cho tệ rồi không sai kha kha lần này lão gia ta muốn đích thân động thủ cái kia ta bồi lão gia ngươi đi đến thời điểm muốn cho tinh huyết của hắn đến tế luyện bảo bối của ta thiếu nữ quăng rồi quăng ngọc trong tay của chính mình bình nói được chúng ta đi thư thành vừa nói xong thân ảnh của hai người biến mất ở rồi trong phòng bạch vân bên trên có một thanh to lớn phi kiếm phi kiếm bên trên đứng ba người phi kiếm nhanh chóng hướng về phía trước bay đi ở trong mây trắng phủi đi ngoại trừ một cái thật dài thẳng tắp Ba người này chính là Lâm Phạm, Lâm Kiếm cùng Vương Nguyên ba người. Mấy người hội hợp sau khi sau đó liền bị Lâm Phạm triển khai Ngự Kiếm Thuật mang theo hai người hướng về môn phái trở về. Lúc này Lâm Phạm ngồi ngay ngắn ở chuôi kiếm chỗ, nhắm mắt tu luyện hắn mới được không phải phong lôi chín quyền thần ma luyện thể công pháp. Không quá rồi bao lâu, Lâm Phạm trên người thì có phong lôi từng trận thanh âm phát sinh, sau đó trên người ánh chớp lấp lóe. Lâm Kiếm cùng Vương Nguyên hai sư đồ sợ hết hồn, mau mau hướng về phi kiếm phần sau trốn đi. Theo Lâm Phạm không ngừng tu luyện, trên người thỉnh thoảng bắt đầu vang lên vụ vụ gió thổi tiếng sau đó liền nhìn thấy lâm phàm trên người lôi văn nằm dậy đặt tại thân thể ra rẻ bên trên không ngừng phát hiện âm ấm ầm tiếng vang lên lâm phàm thân thể bên trên đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí thế mạnh mẽ lâm kiếm cùng vương nguyên sư đồ hai người trực tiếp bị này một luồng khí thế mạnh mẽ đẩy ra phi kiếm a cứu mạng vương nguyên đột nhiên bị quẳng trên không trung thua tay múa chân hoang mang quát hoang mang cái gì nhanh sử dụng phụ không thuật vương nguyên khi chiếm được lâm kiếm nhắc nhở sau khi lúc này mới nghĩ đến chính mình sẽ phụ không thuật tuy rằng nơi này là ở giữa không trung nhưng sử dụng phụ không thuật chí ít cũng có thể để cho mình vững vàng rơi xuống đất không đến nỗi bị trực tiếp nã chết chính đang lâm kiếm cùng vương nguyên sư đồ hai người chuẩn bị triển khai ngự phong thuật hướng về mặt đất bay lượn mà đi thời gian một cái bọn họ không hề sức chống cự đại lực xuất hiện ở hai người trên người lập tức ở một khắc tiếp theo hai người lại trở về rồi lâm phạm phi kiếm bên trên hô hô vương nguyên có chút đến hiện tại đều còn có chút khiếp đảm vỗ chính mình ngực lúc này hai người mới nhìn thấy lâm phạm tay làm ra đúng hai người chào thủ thế sư đồ hai liếc mắt nhìn nhau đều là biết vừa mới cái kia đại lực chính là trước mắt lâm phạm phát ra phát đúng vào lúc này Lâm Phạm mở rồi nguyên bản nhắm hai mắt, ở hai mắt nơi sâu xa Lâm Kiếm cùng Vương Nguyên Vương hai người tựa hồ nhìn thấy rồi có vô cùng phong lôi ở thay nén. Các ngươi không có sao chứ? Trường Môn sư Minh, chúng ta không có chuyện gì. Trường Môn sư Bá, không biết vừa nãy là? Ha ha, ngươi sau đó liền biết rồi. Lâm Phạm cũng không trả lời cái vấn đề này, mở hai mắt ra sau khi liền bắt đầu toàn lực ngự kiếm phi hành. Bất quá lúc này Lâm Phạm nhưng trong lòng là tràn đầy cười to. Ha, ha ha ha ha ha không sai, không sai, cái này phong lôi chín quyền thần ma luyện thể công pháp thực sự là vì ta chế tạo riêng. Ta trước đây thân thể tuy rằng cũng rất là cường hãn, nhưng này thì bởi vì ở bí cảnh bên trong được cái kia một tia thần bí khí thể đưa đến, mà hiện tại ta chiếm được rồi này Phong Lôi chính Quyền luyện thể công pháp, là có thể làm hết sức tăng lên cơ thể ta, chúng ta kiếm tu ban đầu thân thể là duy nhất nhược điểm, hiện tại cũng cơ bản đem cái nhược điểm này bù đắp. Rồi, hơn nữa, còn Lâm Phàm nghĩ tới đây nhìn một chút hai tay của chính mình, nguyên bản thân thể của ta cường độ hẳn là đạt đến rồi nửa bước chút cơ thực lực. Bất quá cái kia một tia thần bí khí thể phòng trừng thân thể của ta vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong xuôi cũng không biết có thể hay không trợ giúp ta đột phá đến kim đan kỳ nhục thân cảnh giới, luyện thể tu sĩ si nhưng là được xưng đồng cấp sự tồn tại vô địch đến thời điểm cái kia lập tức lâm phàm lắc lắc đầu âm thầm nhắc nhở chính mình không muốn lòng tham dù sao mình lúc này mới vừa bắt đầu người tu luyện phong lôi chín quyển mới nhất hai canh giờ chính mình cũng đã là đem phong lôi chín quyển luyện khí quyển tu đến rồi viên mãn đồng thời phong lôi chín quyển luyện thể công pháp trúc cơ quyền hắn cũng ở vừa nãy tu luyện nhập môn rồi cũng chính là như vậy lúc này mới có vừa nãy như vậy khí thế mạnh mẽ đồng thời lâm phàm mình có thể cảm giác được thân thể của chính mình cũng chính đang ở hướng về trúc cơ kỳ thân thể chuyển hóa Nhật bây giờ cơ thể hắn cũng tương đương với một cái nửa bước trúc cơ đến trúc cơ kỳ trong lúc đó thân thể, phòng trừ không bao lâu nữa cơ thể ta liền có thể sẽ đột phá đến trúc cơ kỳ. Trái lại là muốn so với chính ta từ nhỏ tu luyện hồn nguyên kiếm quyết trước tiên đột phá, xem ra trong giới tu tiên kỳ ngộ sát thực mới là cường đại nhất, quả chi một cái tư chất ngộ tính lại kém người, chỉ muốn chiếm được thích hợp kỳ ngộ, hắn cũng có thể trở thành là một vị lợi hại người tu tiên. Tiếp đó, lần này sau khi trở về, cũng chỉ có ba chuyện là chủ yếu nhất, nhất là thảo phạt Thánh Sơn, hai là tu luyện hồn nguyên kiếm quyết tăng cường chính mình gốc gác, lấy tăng cường đến thời điểm đột phá trúc cơ kỳ tỷ lệ thành công. Ba là khỏe mạnh tìm hiểu này Phong Lôi chín quyển bên trên ghi chép bí pháp. Sau đó Lâm Phạm bắt đầu lặng lặng tìm hiểu Phong Lôi chín quyển công pháp, hắn là mảy may thời gian cũng không lãng phí. Quy 1 chương 232, bí pháp thần thông. Chương 232, bí pháp thần thông. Phong Lôi chín quyển bên trên ghi chép rồi vài loại vô cùng mạnh mẽ bí pháp, một loại trưởng pháp bí pháp, loại này trưởng pháp tên là thần ma xanh tiến trưởng, một trưởng xuống chỉ cần bị đánh, trời long đất lở, vạn vật thành tro, được xưng có thể một trưởng chống đỡ trời, mà lên này trưởng pháp bí pháp nếu như người một khi bị khóa chặt, Không có tương đương bí pháp đến tránh lẽ, coi như người độn pháp nhanh hơn nữa cũng như thế sẽ bị đánh. Thật mạnh trưởng pháp. Lẽ nào đây chính là thượng cổ những người tu tiên tu luyện tới nhất định giai đoạn còn phải không ngừng đi tìm hiểu thiên địa pháp tác duyên cớ, nay trưởng pháp đã mang theo hết sức rõ ràng thiên địa pháp tác rồi, pháp tác bên dưới, vạn pháp quy hư. Lâm Phàm xem tới đây trong lòng âm thầm cảm thán một câu. Tiếp theo Lâm Phàm kế tục hướng về phía dưới ghi chép bí pháp nhìn lại. Vạn giới hóa hư chân, nhất chân đưa ra, phân giới thập phương, xuyên qua chư thiên vạn giới. Loại này chân pháp cũng quá khuyết đại đi. Lâm Phàm xem tới đây chính mình cũng có chút không tin. Này vẫn là hắn lần thứ nhất thấy được như vậy bị pháp, nhưng mặt trên ghi chép rồi nếu như tu luyện tới thành tựu lớn có thể có được như vậy uy lực mạnh mẽ. Sau đó Lâm Phàm nhìn thấy rồi loại thứ ba bí pháp, Phong Lôi Tạo Hóa Sí. Đây là một loại đột pháp, nếu có thể tu luyện tới lại thành, được xưng trong nháy mắt có thể ba ngàn đại thế giới không chỗ nào không đột, độn tăng nhật nguyệt, chút nào vết tích không để lại. Hô. Lâm Phàm xem tới đây cũng hồi tưởng lại rồi này thần ma chín quyển bên trên tờ thứ nhất bên trên ghi chép. Thần ma xanh thiên khởi, vạn giới tận hóa hư. Phong Lôi Tạo Hóa đoán. Vô thượng đại đạo công. Thần ma xanh thiên khởi, vạn giới tận hóa hư. Phong lôi tạo hóa đoán, thần ma xanh thiên trưởng, vạn giới hóa hư chân. Phong lôi tạo hóa sĩ, hẳn là chính là chỉ này ba loại bí pháp rồi. Như vậy câu cuối cùng vô thượng đại đạo công hẳn là nói là này phong lôi chín quyển tu luyện tới trình độ nhất định sẽ chính mình diễn sinh ra thân thể thần thông. Hơn nữa khi đó phong lôi chín quyển bên trên ghi chép, người khác nhau lĩnh ngộ thân thể thần thông còn có không giống nhau. Ngâm nga nhật bên trên thân thể thần thông chỉ là ghi chép kỳ danh mà thôi. Tích huyết xuống lại, đoạn chỉ hóa hình, bất tử bất diệt chờ chút thân thể thần thông còn thật là khiến người ta ước ao. Không trách ở thượng cổ trong truyền thuyết có một ít đại thần thông giả, đại yêu ma, thực lực mạnh mẽ coi như là đem hắn đánh giết cũng khó có thể lập tức đem hắn tiêu diệt, mà là đem bọn họ trấn áp lại, sử dụng thời gian trường hà đến tiêu diệt bọn họ. Nhưng trong giới tu tiên cũng có mấy lần ma thay là trong chớp mắt liền xuất hiện một chút yêu ma mạnh mẽ. Lẽ nào những yêu ma này chính là những này nguyên bản bị chấn áp lại, thế nhưng phong ấn phá nát, còn xuất lại bộ phận trốn thoát biến hóa mà thành sao? Lâm phàm nhìn này thần ma công pháp rèn thể phong lôi chín quyển, trong lòng âm thầm suy đo nói, Này phong lôi chín quyển thượng ghi chép ba loại đầu bí pháp không phải ngắn thời gian có thể lập tức nắm giữ, ta tự thân đã luyện thành nhân kiếm hợp nhất thuật. Sắp đem kiếm thuật của chính mình tu luyện tới hồng hóa ánh kiếm kiếm thuật cảnh giới thứ 2, một khi ta triển khai kiếm độn, lại kiếm cơ kỳ trở xuống rất khó có người có thể đuổi theo ta. Nhưng ta ngoại trừ phi kiếm thuật ở ngoài, bất kỳ công kích thủ đoạn phòng ngự thủ đoạn nhưng là khiếm khuyết, bây giờ thân thể của ta ở kiếm khí bên trong chính là cường đại nhất, cũng đừng lo, như vậy cũng chỉ còn sót lại chính là bất kỳ công kích thủ đoạn rồi. Đã như vậy, ta trước hết lựa chọn này ba loại bí pháp bên trong thần ma xanh tiến trường, vạn giới hóa hư chân này hai loại bí pháp đến tu luyện, đang tu luyện nhập môn sau khi ở tìm hiểu còn lại phong lôi tạo hóa sĩ, Thần ma xanh tiến trường, vạn giới hóa hư chân Lâm Phàm nghĩ này hai loại bí pháp, sau đó trong lòng quyết định, trước tiên tìm hiểu thần ma xanh tiên trưởng, dù sao trưởng pháp đối lập vụ chân pháp muốn dễ dàng một chút. Thần ma xanh tiên trưởng, ta cũng muốn xem thử xem ngươi là làm sao chống đỡ trời. Sau đó Lâm Phàm bắt đầu tìm hiểu này thần ma xanh tiên trưởng bí pháp lên. Chính đang Lâm Phàm bắt đầu tìm hiểu phong lôi chín quyển bên trên thần ma xanh tiên trưởng bí pháp thời gian, sau lưng Lâm Phàm hai bóng người dưới chân dẫm một đóa vân, nhanh chóng hướng về Lâm Phàm bọn họ ngự kiếm phi hành phương hướng đuổi theo. Thư Thành mang theo bên người xem ra vô cùng đoan trang đáng yêu thiếu nữ dẫn một đóa màu đen mây đen hướng về phía trước bay đi thời gian, Thư Thành thẩm nghĩ trong lòng không đúng rồi phía trước tốc độ của người này làm sao như vậy nhanh ở hai người chúng ta đồng lực bên dưới lại khó có thể đuổi theo hắn thư thành chớp mắt một cái sau đó sờ sở bên người thiếu nữ xinh đẹp nói phía trước tốc độ của người này cũng thật là nhanh nếu như bằng vào chúng ta tốc độ như vậy chỉ sợ là khó có thể đuổi theo rồi lao ra nhưng là có ý nghĩ gì hay rồi tân đương nhiên là có ngươi cũng học được ô vân đột pháp người ta hợp lực liền có thể đại đại tăng nhanh chúng ta phi độn tốc độ sớm cho kịp cản tiến về phía trước người thiếu nữ nghe nói thư thành nôn ngữ sau khi khẽ mỉm cười đẹp đẽ nở nụ cười đáp được rồi lao ra Tiểu nô này liền thi pháp. Sau đó thiếu nữ bắt đầu triển khai linh lực của chính mình cùng hắn lao ra thư thành đồng thời sử dụng tới ô vân đột pháp. Thời gian ở trên trời bạch vân đồng bình bên trong chậm rãi trôi qua. Sau một cách giờ, trên trời bạch vân bên trên một nơi đột nhiên vang lên đến rồi một cái lanh lảnh vui sướng âm thanh. Lao ra, ngươi mau nhìn, nơi nào, bọn họ ở nơi nào? Thiếu nữ chỉ địa phương đang có một thanh khổng lồ phi kiếm mang theo ba người ngồi xuống, hai chạm, phi kiếm mang theo ba người nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Bất quá khoảng cách thực sự là quá xa rồi, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ điểm đỏ Thư Thành nhìn thấy phía trước này thành to lớn phi kiếm đi tới tốc độ, xem ra ngự kiếm người còn chỉ là bình thường ngự kiếm phi hành, vẫn không có toàn lực chiến hay. Nghĩ tới đây, Thư Thành trong lòng đột nhiên cảm giác lần này chính mình một người liền mang theo chính mình hầu gái đi ra có chút không thích hợp. Bất quá đến rồi lúc này, vừa nhưng đã là phát hiện rồi mục tiêu, hắn là sẽ không nuôi về. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy phi kiếm bên trên đứng lâm kiếm dáng vẻ thời điểm, hai mắt sáng ngời. Hừ, tiểu tử, ngươi đến là ẩn giấu rất tốt, lần trước lại còn thật bị ngươi từ bản tọa nơi này lừa gạt đi rồi nhiều như vậy thiên tài liệu bảo. Thư Thành nghĩ đến đây, trong lòng liền hận đến trực dương dương. Nguyên bản thư thành chỉ là muốn rồi như vậy một cái biện pháp, cũng may thư gia tàng trong bảo khố được một ít quý giá thiên tài địa bảo. Sau đó làm bộ vô cùng cần người khác trợ giúp dáng vẻ, dựa vào Lâm Kiếm tay đem những thứ đồ này lấy ra. Sau đó ở từ Lâm Kiếm nơi này thu hồi những này thiên tài địa bảo, như vậy thần không biết quỷ không hay được rồi mình muốn tất cả, thậm chí là còn thừa bao nhiêu. Thế nhưng, thư thành hắn không nghĩ tới, chính mình nguyên bản nưu tính rồi rất lâu mới triển khai kế hoạch, lại liền bị một cái chính mình không coi trọng kiếm khí trung kỳ tiểu tu sĩ làm học rồi. Hắn cũng không có như nghĩ đến lại còn có người có thể chạy trốn hắn bí pháp lần theo. Kỳ thực hắn làm sao biết? Lâm Kiếm vừa được đến những tài liệu này sau khi, liền tìm rồi một chỗ tăng lên, chuyên tâm tế luyện chính mình bản mệnh phi kiếm. Quy 1 chương 233, truy đổi. Chương 223, truy đổi. Ở bởi tiên kiếm môn Hỗn Nguyên kiếm quyết bản thân công pháp vị trí có đặc tính, phàm là tu luyện qua Hỗn Nguyên kiếm quyết cái môn này kiếm quyết người tu tiên bản thân khí tức đều là có chứa Hỗn Nguyên như nhất cảm giác khí tức. Một khi nếu như bản thân tu luyện cũng không thấp, nếu như hơn nữa bản tự thân cố ý đem tu vi của chính mình khí tức gần dấu đi, chính là đồng môn sư huynh đệ cũng không thể nhìn đi ra. Trừ phi là đạo thủ, vận dụng rồi linh lực trong cơ thể Lúc này mới có thể cuối cùng nhìn ra bản thân theo hầu. "Hừ, vừa vặn, không nghĩ tới lửa ta nhiều như vậy thiên tài địa bảo người lại ở đây, hơn nữa các ngươi vẫn là giết ta tứ phương đường hạ chấp sự người. vừa vặn đồng thời chuyến này đem bọn ngươi giải quyết rồi." Thư Thành mang theo hung tàn vẻ nói rằng, "Nguyên bản trước đây hiền lành ngụy trang giá vẻ, hôm nay xem như là triệt để vứt bỏ." Nguyên bản Thư Thành trong lòng mình linh đài một tia thanh minh cũng ở tại nhìn thấy Lâm Kiếm mặt sau khi, hoàn toàn bị sự thù hận của chính mình triệt để đem vào trùm. Chính đang Thư Thành đánh giá phía trước Lâm Kiếm, Lâm Phàm, Vương Nguyên ba người bọn họ thời gian, Nguyên bản ngự kiếm phi hành Lâm Phàm đột nhiên có cảm ứng sau đó mở mắt ra, sử dụng tới chính mình thần thức hướng về hắn cảm ứng được cái hướng kia nhìn lại, sau đó ở tại trong thần thức liền xuất hiện rồi hai bóng người, hai người kia chính là thư thành, lúc này thư thành còn đang quan sát phía trước lâm kiếm ba người, hắn còn không biết thân hình của hắn đã là bị ngự kiếm phi hành lâm phạm phát hiện rồi, đương nhiên hắn cũng không sẽ nghĩ tới kiếm vân đại lục bên trên lại còn có người nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng thần thức, ở kiếm khí kỳ vẫn không có đột phá đến kiếm cơ kỳ liền nắm giữ rồi tương đương với kiếm cơ kỳ lực lượng thần thức, ở vẫn không có đột phá kiếm khí kỳ cũng đã là nắm giữ rồi kiếm cơ kỳ lực lượng thần thức. Ngự Kiếm Phi hành Lâm Phàm nhìn thấy hai người này sau khi, trong lòng hơi động tầm ý. Dưới chân giẫm cái kia một đóa màu đen mây đen, xem ra cũng không phải là pháp khí, phòng trừng hẳn là một loại vô cùng cao minh đột pháp, loại này độn pháp đúng là vô cùng hiếm thấy, bất quá xem hai người này lại liên hợp lại cùng nhau điều động độn pháp phi hành, hơn nữa còn là ở thẳng tắp hướng về ta vị trí bay tới, nhiều một chuyện không cho thiếu một chuyện, ta mà lại né tránh một thoáng, miễn cho phiền phức. Lập tức Lâm Phàm thay đổi ngự kiếm phi hành phương hướng, hơi ra tăng rồi một tia linh lực phát ra. Bản mệnh phi kiếm Thất tinh phi kiếm biến hóa mà thành cự kiếm khi chiếm được Lâm Phạm linh lực sau khi, đột nhiên tăng lên tốc độ phi hành thời xoay một cái hướng về một hướng khác càng nhanh hơn bay đi. Ồ, đến vậy, ngươi mau nhìn, phía trước người kia ngự kiếm tốc độ phi hành thêm sắp rồi. Thư Thành nguyên bản trên mặt liền có vẻ vẻ vẻ đột nhiên nghe được lời này, trong lòng cả kinh. Có thể giết chết Phương chấp sự người quả nhiên có có chút tài năng. Hừ, ngươi nhanh, chúng ta cũng có thể càng nhanh hơn. Sau đó Thư Thành hướng về hắn tiểu hầu gái phân phó nói, chúng ta tăng nhanh tốc độ, đuổi tới, sớm một chút đem bọn họ giải quyết rồi, chúng ta cũng xong trở về. Nói xong Thư Thành sờ sờ hắn tiểu hầu gái eo, trên mặt mang theo râm sắc. Thời gian ở bất chi bất giác trôi qua. Ngự kiếm phi hành Lâm Phạm rất nhanh liền phát hiện rồi, mặc kệ hắn như thế nào biến hóa phi hành phương hướng, mặt sau chân đạp một đóa mây đen hai người đều là theo sát không nghỉ. Lâm Phạm xem tới đây trong lòng hơi động, lập tức không ngừng bắt đầu gia tăng linh lực phát ra bản mệnh trong phi kiếm, phi kiếm tốc độ đột nhiên gia tốc, trên không trung lưu lại một chuỗi dài cái bóng nên ngang rời đi. Lâm Phạm ở điều động chính mình bản mệnh phi kiếm ngự kiếm phi hành thời điểm, còn lấy ra một khối trung cấp linh thạch không ngừng hồi phục trong cơ thể pháp lực. Đang toàn lực ngự kiếm phi hành Lâm Phạm lúc này thầm nghĩ nói: Ta mới tới đây cái tứ phương thành, hẳn là không phải đến truy ta. Như vậy cũng chỉ có là đến truy tứ sư đệ cùng Vương Nguyên sư chất hai người, hơn nữa nhìn hai người độn pháp có chút quỷ dị, không giống như là chính thống người tu tiên, đến thật giống là ma tu thủ đoạn. Ở Lâm Phàm toàn lực điều động chính mình bản mệnh phi kiếm nhanh chóng hướng về cấp phòng phóng đi thời gian. Theo ở phía sau Thư Thành cùng hắn tiểu hầu gái hai người, đột nhiên sắc mặt khẽ thay đổi. Lao ra, phía trước người lại tăng nhanh tốc độ rồi, hơn nữa lần này tốc độ ưu tiên quá nhanh. Thư Thành tiểu hầu gái miệng nhỏ mở ra thành tiểu hình tròn kinh ngạc nói. Lúc này, phát hiện phía trước bọn họ truy đuổi người gì biến, Thư Thành sau khi thấy được cũng là hơi kinh hãi. Người này thực lực tất nhiên không thấp, nhanh như vậy ngự kiếm tốc độ phi hành, hơn nữa còn mang theo hai người, hai người chúng ta liên hợp lại cùng nhau triển khai đột pháp đều có chút đuổi không kịp. Bất quá thư thành tuy rằng phát hiện phía trước người thực lực có hạn bất phàm, thế nhưng cũng không chuẩn bị từ bỏ. Trái lại thầm nghĩ nói, ta đạt đến kiếm khí đại viên mãn đã rất lâu rồi, chính cần càng nhiều thiên tài địa bảo cùng linh thạch, thực lực càng mạnh càng tốt, như vậy ở ta giết chết các ngươi sau khi là có thể được càng nhiều thứ tốt. Thư thành nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm hưng hực, con mắt cũng bắt đầu thả ra cực nóng khí tức cùng không che giấu chút nào sát khí. Ân, người này thật nặng sát khí. Lữ Kiếm phi hành ở mặt trước Lâm Phàm tại mọi thời khắc đều đang sử dụng chính mình lực lượng thần thức quan sát mặt sau tình huống, vừa vặn nhìn thấy rồi thư thành vẻ mặt. Xem ra hai người này là đến giết người. Lâm Phàm nghĩ tới đây, trong lòng sát ý đồng thời có chút phẫn nộ. Lại dám tới giết chúng ta tiên kiếm môn người, huống chi hai người này vẫn là sư đệ của ta cùng sư chất, đúng là đang tìm cái chết. Lâm Phàm vừa nghĩ xong liền chuẩn bị triển khai thủ đoạn lôi đình đem người tới trực tiếp đánh giết, đang chuẩn bị tay bấm kiếm quyết thời gian. Đột nhiên trong lòng hơi động, thầm nghĩ, chúng ta vừa nãy ở tìm hiểu thần ma xanh thiên trưởng này nhất bí pháp, bằng vào ta hiện tại nửa bước trúc cơ trở lên thân thể, không biết sử dụng tới này thần ma xanh tiên trưởng bí pháp mạnh bao nhiêu nghĩ tới đây lâm phàm trước mắt một cái nghĩ đến rồi Vừa vặn, này thần ma xanh tiên trưởng nắm cũng mới tìm hiểu rồi như vậy một tia ngay khi hai người các ngươi trên người thử một lần vu phi lâm phàm bắt đầu cố ý chậm rãi hạ thấp chính mình ngự kiếm tốc độ phi hành ở lâm phàm mặt sau tranh toàn lực triển khai ô vân độn pháp thư thành hai người nhìn thấy bay ở phía trước lâm phàm lại ở bắt đầu hạ thấp ngự kiếm tốc độ phi hành lao ra người này ngự kiếm phi hành rồi thời gian lâu như vậy mang theo hai người phòng là linh lực trong cơ thể sắp dùng hết rồi ha ha ha ha ha ha không sai nghĩ đến hẳn là như vậy Ta vốn cho là ngự kiếm phi hành lợi hại bao nhiêu đây? Hừ hừ, cũng bất quá nhật này sao, lão gia ta còn không dùng lực, hắn cũng sắp không xong rồi. Ha ha ha ha ha ha. Thư Thành hơi trò chơi thở dốc lớn tiếng nói. Hắn vừa dứt lời, ngay khi thư Thành hai người vang lên bên thai rồi một thanh âm. Có đúng không, hai vị đạo hữu cũng thật là lợi hại, như thế tự truy, lẽ nào là trước đi tìm cái chết không được, hôm nay hai người ngươi không bằng tối lui, cũng bất phiền phức cho ta, không phải vậy đợi lát nữa một khi động lên tay đến, ta sợ hai người các ngươi không chịu nổi a. Quy một chương 234, thần ma xanh tiến trưởng. Cái gì, người này lực lượng thần thức mạnh như vậy? Thư Thành vừa nghĩ tới lời này, trong lòng kinh hãi, nguyên lai like mình hai người vẫn ở mặt trước người thần thức trong theo dõi. Thư Thành trong lòng hơi có chút do dự, thế nhưng nghe được Lâm Phàm cái kia nói chuyện khinh bị ngứ khí, giận dữ nói, bản tọa hôm nay phải giết ngươi. Nhưng mà Thư Thành hai người một câu nói này mới vừa nói xong, hai người đột nhiên phát hiện trên đầu chính mình bắt đầu có món đồ gì đem trên trời ánh mặt trời che chắn lên. Mới bắt đầu Thư Thành hai người cũng không để ý, cho rằng là mây trên trời tầng đưa đến. Thế nhưng rất nhanh hai người chính là tỉnh lộ lại, che khuất ánh mặt trời đồ vật thấy thế nào lên như một bàn tay cực kỳ lớn hơn nữa còn đang không ngừng hướng về hai người tiếp cận đây là pháp thuật gì lẽ nào là bí pháp thư thành bên cạnh tiểu hầu gái lần thứ nhất biến sắc hết lớn thư coi như đây là bí thuật nhưng như thế chậm tốc độ bay đến chúng ta sớm né tránh rồi chúng ta đi mau thư thành vừa nói xong liền chuẩn bị mang theo chính mình tiểu hầu gái hướng về vừa trốn đi nhưng mà rất nhanh phát hiện hiện thực kết quả nhưng là cùng hắn chính mình ý nghĩ trong lòng vừa vặn ngược lại chuyện gì xảy ra làm sao có một loại căn bản không tránh thoát này một bàn tay lớn cảm giác lao ra trong lòng ta làm sao có một loại căn bản không tránh thoát này một bàn tay lớn cảm giác Thư Thành nghe được chính mình Tiểu Hầu gái vừa nói như thế, biểu hiện cũng là bắt đầu đại biến. Trong lòng điên cuồng hét lên nói, đỉnh cấp bí pháp, đỉnh cấp bí pháp, này nhất định là đỉnh cấp bí pháp, rất khả năng căn bản không phải này giới phương pháp. Nghĩ đến đây, Thư Thành cũng là bắt đầu liều mạng lên. Chỉ có thể triển khai huyết kiếm độn pháp rồi, chúng ta đồng thời. Được rồi lao ra. Lâm Phàm nhìn mặt sau hai người trong nháy mắt liền biến thành hai đám xương máu, sau đó hai đám xương máu hướng về trung gian hợp lại, sau đó biến thành một cái mấy tấc tiểu phi kiếm màu đỏ ngỏm, đã có hướng về trên trời bay đi. Xem tới đây, Lâm Phàm khắp khuôn mặt là vẻ phúng. Hóa ra là kiếm khí đại viên mãn, một cái là kiếm khí bảy tầng, thực lực như vậy ngược lại cũng không tồi. Nhưng đáng tiếc gặp phải rồi ta này thần ma xanh tiên trưởng, chỉ cần bí pháp này một thành, chỉ cần ngươi còn ở ta thần thức phạm vi cảm ứng bên trong, trừ phi ngươi quy khư vì là chống vắng, không phải vậy ngươi chạy tới chỗ nào cũng vô dụng. Coi như ngươi triển khai này huyết kiếm độn pháp cũng bất quá là ra tốc diệt vong mà thôi. Lâm Phạm nghĩ tới đây, liền nhìn thấy chính mình cái kia một cái to lớn trưởng ấn đã là bay đến rồi này một cái huyết sắc tiểu kiếm trên đầu. Đốn, nhanh đốn a, chuyện gì xảy ra? Chúng ta đã là đốn ra xa như vậy, làm sao thật giống vẫn liền ở nơi này như thế? như hình với bóng, như hình với bóng, đây là tìm hiểu thiên địa pháp tắc bí pháp, làm sao có khả năng trên đời này thật sự có như vậy bí pháp. Thư Thành vừa nghĩ xong, một cái bàn tay khổng lồ liền đem hai người nắm ở trong tay, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, Thư Thành cùng hắn tiểu hầu gái biến hóa mà thành huyết sắc tiểu kiếm lập tức liền trở thành rồi một luồng sương máu, dồn dập hướng về mặt đất rơi ra. Sau đó cái này to lớn tay trắng trung gian xuất hiện rồi hai cái túi chứa đồ, tiếp theo cự trưởng mang theo túi chứa đồ đột nhiên lập tức biến mất không còn tâm hơi lúc này nguyên bản đứng ở lâm phàm bản mệnh phi kiếm mũi kiếm bên trên lâm kiếm đột nhiên có cảm giác hướng về phía sau nhìn lại lập tức nhìn thấy lâm phàm cái kia an tưởng khuôn mặt trong lòng nhất định vừa nãy ta cảm giác được ta bản mệnh phi kiếm bên trên lại ẩn giấu một kia nhàn nhạt, nhạt khí tức thế nhưng ngay khi vừa nãy đột nhiên biến mất không còn tăm hơi xem ra ta bản mệnh phi kiếm còn tế luyện không đủ hỗn nguyên như ý lần này sau khi trở về vừa vận đi thảo phạt Thánh sơn đem chính mình bản mệnh phi kiếm cùng tế luyện thành bát phẩm đồng thời kiếm đạo của chính mình cảm ngộ cũng còn cần sâu sắc thêm Lâm Phạm Thu cẩn thận thư thành hai người túi chứa đồ chậm rãi thay đổi chính mình bản mệnh phi kiếm phương hướng hướng về tiền kiếm môn chậm rãi bay đi. Lam Thư Thành cùng hắn tiểu hầu gái bị Lâm Phạm một trưởng nắm tử thời gian. Ở một chỗ hóng ánh long lanh cung điện, bên ngoài còn có thể nhìn thấy từng cái từng cái trong suốt lồng ánh sáng, lồng ánh sáng bên ngoài chính là sôi trào mãnh liệt lưu động nước biển. Lúc này, chỗ này trong cung điện, đột nhiên vang lên rồi một tiếng đùng tiếng vang, nhất ngọn đèn nhỏ bên trên tiểu ngọn lửa tắt. Theo một tiếng vang này lên, một cái vẻ mặt khô gầy ông lão lập tức mở mắt ra, con mắt hơi híp lại, hướng về phía trên cung điện cung cấp một ít sáng hồn đang nhìn lại. Ân, này một chiếc hồn đèn tắt rồi, để ta nhìn một chút. Đây là người nào hồn đăng? Ân, chính là Đại Hạ quốc nội một cái tứ phương đường. Hồn đăng đã diệt, nói rõ vị đường chủ này đã ngã xuống, hơn nữa còn rất có thể là không hề phản kháng trong nháy mắt bị giết, liền một tiêu tin tức hữu dụng đều không có xuyên trở về, mà có thể giết chết kiếm khí đại viên mãn, thậm chí là tiếp cận nửa bước kiếm cơ kỳ thực lực người, lẽ nào là tiền kiếm minh bên trong những cái đó kiếm cơ kỳ người ra tay rồi? Ông lão con mắt hiếp, con mắt không ngừng chuyển động, lặng lặng trầm tư một chút. Sau đó phát sinh rồi một đạo đùa truyền âm, chỉ chốc lát, liền thu được rồi một tấm đùa truyền âm, nhìn nội dung bên trong. Minh chủ phương pháp này thỏa đáng. Sau đó người này lại phát sinh mà đến một tấm đùa truyền âm. Chỉ chốc lát sau một người thanh niên chậm rãi đi bảo. Nếu như Lâm Phạm ở đây nhất định sẽ nhận ra người này chính là hắn rất sớm đã nhận thức, chính là vị kia đã từng đánh lén quá hắn Mặc Hiểu Kiếm. Mặc Hiểu Kiếm bái gặp trưởng lão. Ân, không sai a. Hiểu Kiếm, thực lực đã là nửa bước kiếm cơ kỳ, nha, không đúng, ngươi tu luyện chính là thượng cổ tu tiên giới pháp quyết, hẳn là nửa bước trúc cơ mới đúng. Như vậy ở thêm vào bí pháp của ngươi đẳng hẳn là có thể miễn cưỡng cùng một ít trúc cơ kỳ sơ kỳ cao thủ đối kháng rồi. Lần này ngươi liền mang mấy người xuống núi thôi. Đặc biệt là chú ý một thoáng cái kia bốn phái đệ tử hành động tình huống. Sau đó vị này Ma kiếm minh trưởng lão bí ẩn hướng về Mạc Hiểu kiếm truyền âm rồi vài câu. "Như vậy, ngươi liền đi thôi. Ta cho phép ngươi tuyên chuyển một vị kiếm cơ sơ kỳ hộ pháp, ở Ma kiếm minh trưởng lão để Mạc Hiểu kiếm rời đi thời gian." Đại Hạ quốc, Ly Hỏa kiếm tông tông chủ Mạc Vọng Chính đang quay về phía dưới phía trên cung điện đứng mấy người chỉnh trọng nói. "Mạc Vân, Mạc Vũ, các ngươi huynh hai người vừa là chúng ta mặc gia trẻ tuổi một đời mạnh nhất người, cũng là ta Ly Hỏa kiếm tông đại đệ tử cùng đại sư tỷ. Nhiệm vụ của lần này, ta vừa nãy đều từng nói với các ngươi rồi." Huyền âm kiếm cung cái thế lực này không phải chuyện nhỏ, các ngươi tuyệt đối không nên xem thường. Vâng, tông chủ. Ân, xét thấy lần này nhiệm vụ trình độ nguy hiểm, ta sẽ phái khiển một vị tu vi tu luyện tới chốc cơ sơ kỳ thái thượng trưởng lao theo các ngươi, hắn chính là tu luyện rồi thượng cổ tu tiên giới pháp quyết, thực lực không phải chuyện nhỏ. Các ngươi muốn thiện dùng chi, không phải đại sự không thể vận dụng, cái khác đều cần ngươi môn chính mình đến suy nghĩ, dù sao tương lai Ly Hỏa kiếm tông là muốn giao cho các ngươi này một đời trong tay. Vâng, nhiều tạ tông chủ ưu ái. Các ngươi còn có yêu cầu cái gì cứ việc nói thẳng, chỉ cần ở bổn tông chủ năng lực bên trong đều sẽ làm được. Lập tức Mạc Vân, Mạc Vũ hai huynh muội hướng về môn phái muốn vài tờ bảo mệnh của chú, đan dược cùng một ít đặc thù pháp khí sau khi hướng về bên ngoài rời đi. "Sư Minh, ngươi nói bọn họ có thể tra được manh mối sao?" Ly Hỏa Kiếm Tông Phó Tông chủ Bắc Minh Tuyết hướng về bên cạnh Mạc vọng hỏi. Quy 1 chương 235, Thứ phương động. Ly Hỏa Kiếm Tông Tông môn trong đại điện, đối mặt với mình sư muội Bắc Minh Tuyết đặt câu hỏi, Mạc vọng khẽ mỉm cười đáp. "Sư muội, lần này nghi là Huyền Âm kiếm cũng xuất hiện, không ngoài liền như vậy mấy loại khả năng." "Hả? Sư huynh, là cái kia hai loại khả năng đây?" Một loại chính là ma kiếm minh lại đang muốn làm cái gì yêu thiêu thân đi ra, hay là bọn họ vắng lặng rồi nhiều năm, hiện tại không chịu cô đơn rồi, lại nghĩ ra đến làm mưa làm gió. Còn loại thứ hai liền có thể đúng là huyền âm kiếm cung dương nghiệt xuất hiện rồi, còn loại thứ ba sao, chính là có nhưng là một ít vô chi tán tu trong lúc vô tình được rồi huyền âm kiếm cung truyền thừa, hoặc rồi một thoáng công pháp bí thuật. Mặc vọng nói tới chỗ này, có chút cảm thán nói rằng, ta ngược lại thật ra hy vọng là loại thứ nhất cùng loại thứ ba khả năng, phụ giả lại không biết lần này kiếm vân đại lục bên trên lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Lần trước huyền âm kiếm cung đột nhiên xuất hiện, đó là kiếm vân tu tiên giới thực lực xa xa so với hiện tại phải cường đại hơn rất nhiều. Nhưng chính là như vậy cái này huyền âm kiếm cung ở kiếm vân đại lục bên trên tạo thành ảnh hưởng cũng là to lớn, ngăn ngắn thời gian mười mấy năm liền đem kiếm vân tu tiên giới làm cho cực kỳ tiêu điều, cực kỳ bi thảm việc đến không hết, vô số tông môn truyền thừa đoạn tuyệt, dẫn đến rồi tu tiên giới suy yếu. Những này ở chúng ta tông môn mỗi một đời tông chủ chuyển ngôi thời gian cũng là muốn nhiều lần căng dạn. Hơn nữa khi đó trong môn phái một ít tiền bối tổ sư cùng với thái thượng trưởng lão suy đoán rằng rất có thể là được rồi thượng cổ vô cùng mạnh mẽ ma thần truyền thừa. Bác Minh Tuyết nghe đến đó, đột nhiên là nhớ tới rồi một cái những chuyện khác. Trưởng môn sư Minh, ta từng nghe đến chúng ta tông môn mấy vị thái thượng trưởng lão nói, chúng ta vị trí thế giới này ở tông môn tổ sư lưu đã hạ thủ chặt bên trong nói rằng, chúng ta vị trí thế giới chỉ là vô số đông đảo tiểu thiên bên trong thế giới một cái, hơn nữa còn rất có thể là phi thường xa xôi một cái, tu tiên cấp độ rất khả năng rất thấp, đây là có thật không? Mạc vọng nhìn hướng về hắn tò mò hỏi sư muội Minh Tuyết. Vì hơi trầm tư, thẩm nghĩ Ta nếu như không nói cho lời của nàng, hắn e sợ không biết muốn còn muốn dây dưa ta bao nhiêu lần, cũng được, ngược lại cũng không phải chuyện ghê gớm gì, đơn giản liền đem nắm bản thân biết nói cho hắn cũng không sao. Bác Minh sư muội, nếu ngươi muốn biết, cái kia Vi huynh nói cho ngươi cũng không sao, thế nhưng ngươi có thể ghi nhớ kỹ tuyệt đối không nên đi ra ngoài cho ngoại nhân nói, miễn cho gây nên những chuyện khác đi ra. Yên tâm đi. Trưởng môn sư huynh, ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao? Ta nhưng là tối coi trọng chữ tín. Bác Minh tuyết vỗ vỗ chính mình bộ ngực lớn tiếng bảo đảm nói rằng, sau đó hai mắt tràn đầy vẻ chờ mong chờ đợi hắn trưởng môn sư huynh mặc vọng giải đáp có người nói thượng cổ có hay không tên đại thần khai thiên tích địa sau đó bên trong đất trời xuất hiện rồi vô số trời sinh thần ma thời đại kia cũng bị gọi là thần ma thời đại mà vô số trời sinh thần ma bên trong chủ yếu thần ma có ba ngàn bọn họ lẫn nhau có từng người một đám thần ma vì là thủ hạ những này trời sinh thần ma pháp lực ngập trời hủy thiên diệt địa sư vinh giảng trọng điểm giảng trọng điểm a mặc vọng bị bắc minh tuyết này hơi chênh bảo sửng sốt bắc minh tuyết một cái nói người cũng lo lắng cũng lên tinh tế nghe ta nói đi là được rồi lại nói những này trời sinh thần ma có một ngày bắt đầu lẫn nhau tranh đấu lên Liên này 3000 trời sinh thần ma từng người mang theo thủ hạ của chính mình thần ma môn bắt đầu mở ra giết chóc lên. Vì sao bọn họ muốn lẫn nhau sát phạt? Bác Minh Tuyết nghe đến đó tò mò hỏi, thật giống có người nói là liên quan với thành đạo phương pháp cùng với này bên trong đất trời sát kiếp có quan hệ. Một khi bên trong đất trời sức mạnh kế tục tích lũy đến nhất định thời điểm, bọn họ sẽ xúc động bên trong đất trời sát cơ, sau đó những này sát cơ không ngừng tích lũy lên, liền trở thành rồi có thể làm cho thần ma đều ngã xuống vô lượng lượng tiếp. Sau đó như thế thần ma môn tranh đấu đến cuối cùng, nguyên bản bị không biết tên đại thần thông giả khai thiên tích điểm mà sinh ra thế giới trực tiếp phá nát thành rồi vô số, dồn dập tung hướng về vô biên hư không biển rộng, hình thành rồi vô số to nhỏ không đều thế giới, tiểu nhân cứ gọi là tiểu thiên thế giới, lớn một chút gọi là trung thiên thế giới, mà to lớn nhất tốt nhất nhưng là được gọi là đại thế giới. Những thế giới này cũng đồng thời được gọi là ba ngàn đại thế giới. Cuối cùng những kia mạnh mẽ thần ma môn cũng ở lần này thiên địa lần thứ nhất vô lượng lượng kiếp bên trong nát xuống, mà trận chiến này cũng dẫn đến rồi thần ma thời đại chung kết, bắt đầu rồi hoàn toàn mới tu tiên thời đại. Nói như vậy, chúng ta kiếm vân đại lục ở ngoài còn có vô số thế giới rồi. bác Minh Tuyết hai mắt sáng lời, mang theo chờ đợi thở dài nói hẳn là không sai, hả? ta rõ ràng rồi, chúng ta vì sao coi trọng như vậy cái kia huyền âm kiếm cung rồi? bắc minh tuyết đột nhiên lớn tiếng nói nhân tại sao? mặc vọng nhìn cả kinh nhất sạ sư nội bắc minh tuyết cười nói Khà khà, trưởng môn sư minh chúng ta như vậy coi trọng cái kia huyền âm kiếm cung thậm chí là chúng ta môn nội bình thường ở một lòng tu luyện thái thượng trưởng lão đều là đã kinh động mà màn nên sơ cái này huyền âm kiếm cung xuất hiện vô cùng quái lạ cùng đột nhiên như vậy thế lực mạnh mẽ lại ở tất cả kiếm vân đại lục bên trên trong điện tịch đều là không có bọn họ ghi chép sao có thể có chuyện đó lấy kết quả cuối cùng chính là trong môn phái các trưởng lão suy đoán cái này với ông kiếm cung chính là rất khả năng không phải chúng ta kiếm vân đại lục bên trên người bọn họ rất có thể là thiên ngoại người hay hoặc là là được rồi thiên ngoại người truyền thừa thậm chí nói không chắc truyền thừa của bọn họ bên trong thì có rời đi kiếm vân đại lục ngao du chư thiên vạn giới phương pháp ta nghĩ đây mới là chúng ta trong môn phái những thái thượng trưởng lão này vì sao coi trọng như vậy duyên cớ đi mặc vọng nghe xong sư muội của chính mình bắc minh tuyết suy đoán lông mày kiểu rồi kiều trong lòng có chút kinh ngạc ta người sư muội này tuy rằng bình thường có chút vô căn cứ thế nhưng thông minh trình độ sát thực hơn ta vô cùng xa trưởng môn sư minh Ngươi nói sư muội nói rất đúng sao? Mặc vọng chứa vô cùng bình tĩnh đáp, cái này suy đoán vẫn được. Khí thế không phải mặc vọng hắn không trực tiếp nói cho sư muội của hắn Bắc Minh Tuyết, mà là chính mình cũng không biết, cũng chỉ có thể ba phải cái nào cũng được lập tức trả lời rồi một câu. Bắc Minh Tuyết bình tĩnh nhìn hắn trưởng môn sư vinh Mặc vọng nhìn một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, trưởng môn sư Minh lòng dạ sâu nhất, hừ, cả ngày chứa như thế một vài thứ cũng không chế lui, nhìn hắn dáng vẻ, làm trưởng môn còn rất sáng khoái tự. Cái này đoán được để có đúng hay không đây? Bắc Minh Tuyết không có từ trưởng môn sư Minh Mặc vọng chỗ được đáp án xác thực chớp mắt một cái suy nghĩ chuyện này ngoại trừ trưởng môn sư Minh ở ở ngoài còn có ai có thể biết đến muốn không đi tìm nhà ta Ra Ra hỏi một câu lập tức Bắc Minh Tuyết bỏ đi rồi chính mình ý nghĩ này Ra Ra của ta luôn luôn không yêu quản sự tình một lòng tu luyện muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn coi như biết phỏng chứng như vậy dính đến tông môn đại sự cũng sẽ không nói cho ta ở Bắc Minh Tuyết ở nơi nào âm thầm suy nghĩ thời gian thấy kiếm vân đại lục bên trên phương Bắc Đại Tề quốc lôi kiếm tông bên trong tông môn phía trên cung điện quy 1 chương 236 cao đồ Hạ Sơn lôi kiếm tông bên trong tông môn phía trên cung điện này một đời lôi kiếm tông tông chủ đại đệ tử, đồng thời cũng là con trai ruột lôi minh lặng lặng đứng ở phía trên cung điện, lắng nghe đại điện chủ vị bên trên tràn đầy uy nghiêm lôi kiếm tông tông lôi nguyên căn dặn. Vi phụ nói những này ngươi đều nhớ kỹ rồi sao? Phụ thân, những này hải nhi đều nhớ kỹ rồi, định sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Ân, nhớ kỹ, bảo mệnh số một, cái khác đều là thứ yếu. Phải, đây là vi phụ chuẩn bị cho ngươi một ít bảo mệnh bảo vật, cầm đi. Đại tạ phụ thân. Như vậy, ngươi liền đi thôi. Mẹ ngươi nơi đó liền không cần đi tới, ta tự sẽ cho nói cho hắn. Vâng, hài nhi xin cáo lui chờ lôi minh sau khi rời đi, một người mặc cùng trang mỹ lệ nữ tử con mày, tràn đầy ưu ái lo lắng xuất hiện ở lôi nguyên bên cạnh. ngươi cũng thực sự là yên tâm, hừ. này, hai tử lớn hơn, cũng nên thả ra ngoài rồi, không trải qua một phen làm sao có thể trở thành hùng vương đây. lại nói, ta đã sắp xếp rồi một vị trúc cơ trưởng lao theo ở phía sau, nếu như liền một ít luyện khí kỳ tiểu bối hắn đều giải quyết không được, cũng không xứng chúng ta nhiều năm như vậy giáo dục. lôi nguyên nói xong rời đi rồi đại điện. làm lôi kiếm tông này một đời đại đệ tử lôi minh cõi lòng chí khí rời đi sơn môn thời gian. ở kiếm vân đại lục xa xôi phía tây đại vân quốc. Đại Vân Quốc cảnh nội có một ngọn núi, tên là Vân Kiếm Sơn, ngọn núi này cao vút trong mây, quanh thân liên miên trùng điệp quần sơn quay trung quanh, tạo thành rồi một cái che trời sơn mạch. Bên trong dãy núi đại thể ngọn núi quanh năm bị mây mù che lấp, ở thêm vào bên trên đại đều chót vót tuyệt bích, người thường khó có thể leo lên. Làm cho người ta một loại mờ mịt thần bí cảm giác, trong truyền thuyết trên núi có thiên nhân, bởi vậy thỉnh thoảng có trong giang hồ võ lâm hiệp khách muốn đi xông vào một lần, nhưng đa số là vừa vào trong đó liền cũng lại cũng không có đi ra. Đô đại bọn họ đều là được thần tiên điểm hóa, đã là đi theo thần tiên bên người tu tiên luyện đạo, không muốn lại để ý tới phạm trần tục thế. Mỗi một năm hấp dẫn vô số người đến đây nơi này Sơn Mạch lang Bạn. Bọn họ không biết chính là ở Kiếm Vân Đại Lục trong giới tu tiên tiếng tăm lừng lây bốn đại tông môn Vân Kiếm Tông an vị rơi vào này một vùng núi Vân Kiếm trên núi. Lúc này Vân Kiếm trên núi bị sương trắng bao phủ sườn núi chỗ. Một cái to lớn trên diễn võ trường, chừng 100 nhiều mây kiếm môn đệ tử ở diễn luyện các loại phép thuật đối với mình trước người chắc pháp bia đá công kích mà đi. Uống, đi. Sắc, đốt. Ở những đệ tử này phía trước nhất, một vị 17-18 tuổi thanh niên, chấp hai tay sau lưng, nhìn dưới đài nỗ lực tu luyện đông đảo đệ tử, Vân giật thỏa mãn gật gù. Chính vào lúc này Trên bầu trời một áng lửa lóe lên, lập tức hóa thành một cái ngón tay dài ngắn hỏa tuyến hướng về thanh niên chạy như bay đến. Vân giật hơi nhướng mày, sử dụng cầm long khống hạ thủ đoạn, rất xa quay về này một cái hỏa tuyến một trảo, lập tức thu lại rồi. Lúc này chỉ nghe, này một cái ngón tay dài ngắn hỏa tuyến chi thượng một thanh âm vang lên. Đồ nhi, mau tới đại điện. Vân giật biểu hiện bất biến, lập tức bắt chuyện rồi phía dưới phía trước nhất nhất vị đệ tử. Triệu sư đệ, giám sát các đệ tử tu luyện sự tình liền phiền sư đệ bang vi huynh chiếu nhìn một chút, ta có việc rời đi một thoáng. Vân sư minh yên tâm, ta sẽ giám sát hảo sư đệ sư bọn họ. Được. Vân giật nói xong lập tức trên người một luồng ánh kiếm ở trên người hắn nhất triển, lập tức nhân kiếm hợp nhất, hướng về trên đỉnh ngọn núi bắn như điện mà đi. Hoa, Vân sư huynh này ngự kiếm tốc độ, e sợ tu vi lại tăng cao rồi. Thực sự là lợi hại, không hổ là chúng ta Vân kiếm tông này một đời đại sư huynh. Đúng đấy, đúng đấy. Được rồi, thử, Vân sư huynh mới vừa rời đi, làm sao, các ngươi liền muốn tạo phản sao? Thanh niên nhìn theo lại nói của hắn xong đại gia đều là trở lại rồi vừa nãy loại kia trạng thái sau khi, lúc này mới thỏa mãn hừ một tiếng, bắt đầu hành xử hắn giám sát quyến đến. Vân Dật rất nhanh ngự kiếm đi tới Tông môn đại điện, đang chuẩn bị mở miệng, dật nhi vào đi. Vâng, sư tôn. Vân Kiếm Tông Tông chủ Vân Hạc nhìn chậm rãi đi tới Vân Dật, thật giống nhìn thấy rồi mình lúc còn trẻ, thỏa mãn gật gù. Bây giờ chúng ta Vân Kiếm Tông bên trong có Tam đại tu tiên gia tộc, ngoại trừ chúng ta Vân gia, còn có Chu gia, cùng Triệu gia. Bây giờ Triệu gia cùng Chu gia mơ hồ có liên thủ tư thế, vừa vặn hiện tại ngoại trừ một chuyện, chỉ cần ngươi có thể đối với việc này trí tử áo hồng có thể lập xuống đại công, đến thời điểm đời kế tiếp vị trí Tông chủ liền cũng lại không có người nào có thể ở ngăn cản ngươi rồi bọn họ hiện tại chính là bắt ngươi chỉ là ta vân ra bảng chi tới nói sự vân giật nghe được sư tôn của chính mình như vậy nói dù cho bình thường tầm tình tu luyện không sai đã là lĩnh nộ kiếm tâm của chính mình vân giật cũng là không nhịn được trong lòng một trận giật dờn. xin mời sư tôn yên tâm vân giật nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng được lấy giật nhi ngươi tu luyện thượng cổ tu tiên pháp quyết nửa bước trúc cơ cảnh giới tất nhiên ở lần này bốn tông liên hợp nhiệm vụ bên trong có tư cách đến thời điểm sư phụ ở thuận thế đưa ngươi đẩy tới đời tiếp theo tông chủ bảo đến thời điểm trong tông môn còn lại trúc cơ đang tự nhiên sẽ ưu tiên trợ ngươi trúc cơ thành công cỡ này liên quan đến ngươi con đường đại sự ngươi có thể trong lòng hiểu rõ vâng đệ tử rõ ràng cái này bên trong túi đựng đồ là sư phụ chuẩn bị cho ngươi một ít bảo mệnh đồ vật đại tạ sư tôn đi thôi đi thôi vân kiếm tông tông chủ vân hạc phất phất tay nhìn rồi đi vân giật vân kiếm tông tông chủ vân hạc hướng về đại điện âm u nơi phân phó nói để hắn cố gắng rèn luyện một chút không phải đến vạn bất đắc dĩ không muốn ra tay trợ giúp hắn đúng lúc trợ giúp hắn cũng không muốn tiết lộ rồi thân phận của chính mình, tuy rằng nhiều năm như vậy rồi, nhưng khó tránh có người nhận thức ngươi, bại lộ rồi thân phận của ngươi liền không tốt rồi. Lao gia yên tâm, lão đô biết rồi. Âm thanh này vừa nói xong, nhẹ nhàng loáng một cái, giống như quỷ mị bay ra rồi đại điện. Vân Hạc nhìn thấy người này rời đi sau khi, trong miệng tự đủ, thực sự là thời buổi rối loạn lớn, ma kiếm minh, huyền âm kiếm cung, thiên ngoại thế giới. ở Vân Kiếm Tông này một đời đại đệ tử Vân Dật đầy cõi lòng chí khí hạ sơn thời khắc, ở Kiếm Vân đại lục phía nam Đại Trung quốc, Đại Trung quốc bên trong có một chỗ thâm sơn loại hình, có một chỗ hồ lớn tên là Hàn Băng Hồ. Nơi này ngoại trừ to lớn nhất Hàn Băng Hồ ở ngoài, chu vi cũng không có thiếu nối liền cùng nhau to to nhỏ nhỏ các loại hồ nước, sổ khó khăn thận. Những này trong hồ thời gian dài có các loại yêu thú qua lại, nguy cơ từ phía, đó, chính là phạm nhân môn tuyệt địa. Lúc này ở Hàn Băng Hồ thượng, một luồng ánh kiếm rất xa bay tới, lập tức ở muốn tiếp cận hồ nước thời điểm ngừng lại. Lập tức lộ ra rồi một cái ăn mặc cung trang, vẻ mặt lạnh lẽo một cái 17-18 tuổi mỹ lệ nữ tử. Nếu là có người tu tiên ở đây, nhất định phải kinh hãi, bởi vì nữ tử này vẫn là đại đại có tiếng băng vân kiếm khách trầm mộng Lúc này chỉ thấy được hắn có chút không do nói, cũng không biết ngoại trừ đại sự tình gì, sư phụ liền vội vội vàng vàng đem ta triệu tập trở về. Quy 1 chương 237, đeo kiếm đại hán. Kiếm vân đại lục phía nam, đại chu quốc thủy nguyên kiếm tông tông môn trong đại điện. Đệ tử bái kiến sư tôn, không biết sư tôn lần này dùng truyền âm phi kiếm chiêu đệ tử trở về, nhưng là xảy ra đại sự gì sao? Trầm mộng Hàm đi tới phía trên cung điện cung kính hướng về sư tôn của hắn Bạch Tử Vi hành lễ hỏi. Ha ha, Ngậm Hàm lần này sư phụ triệu ngươi trở về tự nhiên là đại sự, ngươi cũng biết trong môn phái cái kia mấy cái gia tộc, Bạch Giác, Ngậm gia, Còn có các ngươi trầm ra gần nhất đều là bắt đầu khắp nơi dàn vặt. Mà sư phụ tương lai phải đem chức trưởng môn chuyện đưa cho ngươi thoại, còn không biết bọn họ muốn muốn làm ra ra sao sự tình đi ra. Vừa vật lần này ra huyền âm kiếm cung chuyện này, chỉ cần ngươi ngươi có thể ở lần này bốn phái cộng đồng nhiệm vụ bên trong lập xuống công lao, nghĩ đến bọn họ cũng có thể căm nhận rồi, có lúc sư phụ còn thật hy vọng cùng bọn họ trực tiếp đấu pháp một hồi đến sáng khoái, cũng tốt hơn như vậy hiểu ra đến sự tình liền dùng ben la hết lượng, một đám tầm nhìn hạn hẹp hạng người, thực sự là phiền phức vô cùng a. Vâng, đệ tử cũng sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Hừm, thực lực của ngươi, sư phụ vẫn là yên tâm. Thế nhưng lần này ngươi nhưng vô cùng cẩn thận chú ý mới được. Giả Huyền Âm Kiếm Cung không phải bình thường à? Sư tôn, có quan hệ Huyền Âm Kiếm Cung sự tình ta cũng nghe ta gia lão tổ nói tới quá, đặng đúng là đến từ thiên ngoại sao? Kha kha, đời trước Thái Thượng trưởng lão suy đoán khả năng này rất lớn, nhưng cũng không bài trừ đặng là được rồi thượng cổ tu tiên giới truyền thừa mới sẽ như vậy. Thế nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải đem bọn họ tìm ra, tiêu diệt hết. Bọn họ nhưng là chúng ta kiếm vân tu tiên giới kẻ địch điều rồi, nghĩ đến cái khác ba phái phòng trừng cũng ở phái bọn họ môn phái đệ tử hạ thượng điều tra việc này, những này là sư phụ chuẩn bị cho ngươi bảo mệnh đồ vật. Sau khi rời đi trở lại gia tộc ngươi sau khi đi gặp một lần nhà ngươi láo tổ đi. Nói vậy ngươi sẽ ở hắn nơi nào có thu hoạch. Vâng. Đi thôi. Đi thôi. Từng ngươi cẩn thận. đệ tử xin cáo lui. Thủy nguyên kiếm tông tông chủ bạch tử vi nhìn thấy chính mình đại đệ tử trầm ngậm hàm rời đi. Sau đó hướng về chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trên cung điện một ông già nói. Lần này liền phiền sư đệ đi một chuyến rồi. Ha ha ha, trưởng môn sư tỷ khách khí rồi. Sư đệ nhiều năm như vậy không có đi ra ngoài, cũng vừa hay đi ra ngoài dài sầu. sư đệ cũng muốn mở mang kiến thức một chút ở chúng ta trong môn phái đợi đợi truyền lại huyền âm kiếm cung đến cùng là cái ra sao tồn tại? Sư đệ tất cả cẩn thận, thích hợp tàng bảo các bên trong tuyển lựa một cái bảo mệnh đồ vật. Nhiều tạ trưởng môn sư tỷ, sư đệ đi vậy. Huyền âm kiếm cung, haha, nếu như đúng là huyền âm kiếm cung dương nghiệt, phòng trường đại lục bên trên những lao gia hỏa kiệt đều muốn đi ra làm ẩm mỹ một phen rồi. Thiên ngoại, thiên ngoại thế giới thật tồn tại sao? Ở bốn phái phái đệ tử hạ sơn thời điểm, ở một chỗ không biết là nơi nào trên mặt đất trong cung điện, một thanh âm vang lên. Sư tôn, đệ tử đã dựa theo ngươi dặn dò làm. Bây giờ truyền đến tin tức, bốn phái này một đời đại đệ tử đều là hạ sơn rồi. Ha ha, được, vậy thì tiến hành bước kế tiếp đi. Dẫn dắt bọn họ phát hiện hai người kia, nghĩ đến bọn họ hẳn là có chút cố sự muốn phát sinh. Kha kha kha kha kha kha kha kha. Kiếm vân đại lục bên trên bốn đệ tử của đại môn phái sau khi xuống núi, ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong tứ đại môn phái đại đệ tử chân thành hợp tác, nhưng mà là không có phát hiện có quan hệ huyền âm kiếm cung dấu vết nào, như trước đây phát hiện manh mối hoàn toàn là giả như thế, chính đang cái khác ba phái bắt đầu hoài nghi ly hỏa kiếm tông tình báo thời gian. ngay hôm đó nhưng là xuất hiện rồi to lớn truyền mặt. kiếm vân đại lục ngoại vi cùng bên trong vi giao giới khu vực lộ sư minh ta ngày hôm qua phát hiện cái kia một con bị thương tử huyết lộc yêu thú chính là ở đây một người mặc thanh lam đạo bào thanh niên hướng về đứng ở bên cạnh hắn đồng dạng ăn mặc cho rằng thanh niên nói ân sư đệ tử huyết lộc yêu thú bị thương y theo bản tính phòng trường sẽ trước tiên tìm kiếm thiên tài địa bảo đến khôi phục thương thế mà ngươi ở vùng này phát hiện rất có thể chỉ là đi qua nơi này bất quá cũng may lần này vi huynh mang đến rồi một khối tinh yêu bản chỉ cần không phải cách nơi này quá xa hẳn là không có vấn đề gì một ngày thời gian Tử huyết lộc yêu thú cũng không lấy tốc độ tăng trưởng, sư đệ chúng ta ngay khi vùng này siêu tầm một thoáng, phải biết này tử huyết lộc yêu thú linh huyết nhưng là vô cùng đáng giá. Vâng, sư minh. Lập tức hai người bắt đầu cẩn thận kiểm tra tử huyết lộc yêu thú manh mối, ở pháp khí tìm yêu bản trợ giúp bên dưới, đang rất nhanh sẽ là phát hiện rồi tử huyết lộc manh mối. Một chỗ trong rừng rậm, hai sư huynh đệ nhìn trên đất ngạch vết máu, thượng lộ ra rồi vẻ hưng phấn. Lập tức bị gọi là lộ sư Vinh thanh niên đem trên mặt đất vết máu cẩn thận lấy một giọt đặt ở tìm yêu trên khay. theo tìm yêu bản nhẹ nhàng chấn động, lập tức bên trên kim chỉ nam bắt đầu đông đưa lên. Chỉ chốc lát màu đỏ kim chỉ nam một mặt thẳng tắp hướng về một phương hướng chỉ đi. Ha ha, sư đệ, này một con bị thương tử huyết lộc yêu thú liền ở cái này yên tâm, chúng ta truy, chú cũng không thể để những người khác người nhanh chân đến trước rồi. Một chỗ gò núi trước, hai sư huynh đệ nhìn trước mặt gò núi bên trên lưu lại mới mẹ vết máu, ở nhìn một chút trong tay mình tìm yêu bản bên trong hơi tỏa sáng kim chỉ nam. Lộ sư huynh, quá được rồi. Sư đệ, chuẩn bị chiến đấu, con yêu thú này tử huyết lộc thì ở phía trước. Sư huynh yên tâm. Hai người hưng phấn nhanh chóng vượt qua gò núi, nhưng mà còn không chờ hai người cao lên, hai người liền phát hiện ở trong thung lũng này lại có một cái con lấy đại kiếm đại hán lúc này cũng chính trực trực nhìn vẫn bị thương tự huyết lộc lục sư minh hơi nhăn mày sau đó quay về đối diện đại hán nhắc nhở vị đạo hữu này này một con tử huyết lộc yêu thú là sư minh đệ chúng ta phát hiện rồi chúng ta đều truy tìm rồi đã lâu này ý vị lục sư minh nói xong cho đứng ở bên cạnh hắn sư đệ hơi liếc mắt ra hiệu đối diện nhìn đối diện hai người biểu hiện mãn năm kinh thường nói khà, là các ngươi thì lại làm sao hôm nay bị ta thấy vậy đã nói do vật ấy cùng ta có duyên sư đệ chuẩn bị động thủ hắn chỉ có một người hai chúng ta kiếm khí hậu kỳ chỉ cần không phải kiếm cơ kỳ cao thủ liền hoàn toàn không phải đối thủ của chúng ta. Làm sao? Các ngươi muốn động thủ với ta? Công lấy đại kiếm đại hán một câu nói này vừa nói xong, toàn thân lập tức khí thế tăng mạnh. Ngươi, ngươi, ngươi kiếm cơ kỳ, kiếm? Tiền bối, trong chúng ta ngang sư huynh đệ không biết đây là tiền bối yêu thú, mạo phạm rồi, mong rằng tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân. Lộ Lý sư huynh đệ hai người vội vàng hướng đại hán cầu xin tha thứ. Được, ta tha thứ các ngươi rồi, bất quá cần như các ngươi mượn một thứ. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, không biết tiền bối cần mượn cái gì, chỉ cần vãn bối có tuyệt không hai lời. Bối đại kiếm đại hán nghe nói như thế sau khi, trên mặt mang theo quỷ dị hô lớn, được, đã như vậy vậy thì mượn hai vị đầu người dùng một lát đi. Quy một chương 238, tiến quân yêu thú sân mạch, ở đại hán này một câu nói còn chưa nói hết thời gian, lộ tính sư huynh liền lấy ra nhất quả ngọc phủ lôi kéo bên cạnh còn đang ngẩn người sư đệ chuẩn bị thoát thân mà đi. Haha, ha, đúng là có mấy phần cơ linh, bất quá ở ta U Minh trước nhưng là không đủ. U Minh nói xong cả người chấn động. Khí thế trên người không tách ra bắt đầu dâng lên. Chúc cơ sơ, Chúc cơ sơ đỉnh cao Tôi dừng lại một chút sau khi khí thế trên người đột nhiên lập tức lần thứ hai tăng vọt. Trúc cơ trung kỳ, trúc cơ trung kỳ đỉnh cao, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ hậu kỳ đỉnh cao. Kha kha, trúc cơ hậu kỳ đỉnh cao, gần đủ rồi, thuận kiếm thuật, đi, U Minh một tiếng hô xong, sau lưng đại kiếm đã bay lơ lửng lên trời. Chết đi cho ta. Bay lên đại kiếm lập tức ở biến mất tại chỗ, nhưng ở đại kiếm biến mất thời điểm ở vốn là đại kiếm xuất hiện chỗ, nhưng là xuất hiện rồi như gợn nước như thế sóng gợn. Mà lúc này, Lộ Tĩnh Tu sĩ nhìn trong tay mình ngọ phủ thầm nghĩ trong lòng. Ừ, ngươi chờ ta Đảng sư tôn ta đến đây, ngươi nhất định không chết tử tế được. Nhưng mà mới vừa có nảy ý nghĩ thời gian, đột nhiên phát hiện ngực một tia sáng vừa bay mà qua, sau đó nguyên bản linh quang tỏa sáng, lập tức liền muốn kích hoạt ngọc phủ chậm dại rơi xuống đất. Lộ sư huynh, ngươi làm sao? Hắn lời còn chưa nói hết liền đi vào rồi sư huynh của hắn góp chân. U Minh trên mặt mang theo xem thường đi tới, nhìn trên đất hai cái trước ngực phá rồi hai cái hang lớn hai người, cười hát hát nói. Chỉ là luyện khí kỳ lại như từ trong tay của ta đào tẩu, các ngươi cũng nghĩ tôi quá đơn giản rồi đi. U Minh vung tay lên liền gỡ xuống trên đất hai người túi chứa đồ nhanh ngang rời đi, đi phương hướng chính là hướng về Yêu Thú Sơn mạch nơi sâu xa mà đi. Khoảng thời gian này cũng không biết Vượng Hy bên kia chuẩn bị thế nào rồi, kha kha, nói vậy nhìn thấy ta bây giờ đã khôi phục rồi tu vi, khẳng định rất ước cao đi. Nữ nhân chính là nữ nhân, làm chuyện gì đều là cẩn thận từng ly từng tí một, bằng vào ta hiện tại hư đan tu vi cảnh giới, kim đan đấu pháp kinh nghiệm, hoàn toàn có thể quên ngang. trầm chậm, chậm, không biết chúng ta lúc nào mới có thể rời đi nơi quỷ quái này. Cùng lúc đó, ở vừa nãy U Minh đánh giết hai người địa phương, chỉ thấy Nguyên Bản hẳn là chết đi lục tính sư huynh đột nhiên mắt lườm một cái mở lập tức hai lời không nói rất là đúng trên trời phát sinh rồi một đạo truyền âm phi kiếm nhìn truyền âm phi kiếm bay đi khắc khắc suýt chút nữa chết rồi nếu không là gia tộc chuẩn bị cho ta rồi một bộ thế thân con rối hình người cũng còn tốt không có trực tiếp phần thi sau đó lộ tính tu sĩ nhìn bên cạnh chết đi sư đệ của chính mình chớp mắt một cái tự nhủ chỉ có thể đem lần này đẩy lên trên người ngươi rồi kha kha tư chất cho dù tốt thì có ích lợi gì còn không là chết trẻ rồi đi kha kha kha kha khoảng chừng nửa ngày sau đó một luồng ánh kiếm trong nháy mắt tới chỗ này ở trên trời vòng quanh rồi một vòng sau đó hướng về phía dưới này lên lập tức lục tính thanh niên bên người xuất hiện rồi một cái đầu đầy trắng như tuyết biểu hiện tiểu tụy ông lão sư tôn đệ tử bất hiếu không có bảo vệ tốt sư đệ xin mời sư tôn trách phạt ông lão nhìn trên đất tiểu tiểu thanh niên con mắt không ngừng run run lại nhìn một chút không ngừng dập đầu thanh niên nhìn một cái Lộ Minh ngươi mà lại đem sự tình tỉ mỉ nói đi vâng sư tôn chỉ chốc lát ông lão đang nhắm mắt đống nhiên mở người này hướng về yêu thú bên trong dãy núi mà đi hơn nữa tu vi ở ngắn ngắn trong chớp mắt tăng cao rất nhiều ông lão chớp mắt một cái nghĩ đến một khả năng Lần trước Thủy Nguyên Kiếm Tông một cái bạn tốt nói là đang đang điều tra Huyền Âm kiếm công việc, để ta trợ giúp một thoáng cái kia trầm nha đầu, hơn nữa bọn họ ở bốn quốc phát động từng người tình báo điều tra rồi hảo mấy tháng đều không có phát hiện, suy đoán đảng rất có thể giấu ở rồi bốn quốc giao tiếp chỗ yêu thú bên trong dãy núi. Vừa văn mặc kệ có phải là ta mà lại đem chuyện này truyền qua thứ. Nếu như, vậy bọn họ nhưng là thiếu nợ ta một cái không nhỏ ân tình, thuận tiện đem đồ nhi ta cử báo, muốn không phải thoại, cũng có thể xin bọn họ hỗ trợ, bằng vào ta chút cơ trùng kỳ thêm vào mấy người bọn hắn coi như là gặp phải chúc cơ hậu kỳ cũng có thể không sợ. Đi Ông lão lấy ra một thanh bùa truyền âm không thấy thả ra. Một chỗ sơn đạo bên trên, một cái ăn mặc cung trang, bên hông chí tử áo hồng có thể mang theo sợi tơ cô gái trẻ đang suy nghĩ phía trước đi tới. Đột nhiên ngửa đầu nhìn thấy trên trời, truyền âm phi kiếm, nữ tử này đầu tiên là căng thẳng, sau đó hơi nhất cảm ứng. "Phù ba bá, ngươi đi ra đi. Mộng Hàm đã thấy ngươi rồi, kha kha." Theo tiếng nói của nàng vừa ra, một người mặc nông thôn lão nông quần áo ông lão xuất hiện ở tại trước mặt, vẻ mặt sự bất đắc dĩ thái độ. Lập tức thật giống nghĩ tới điều gì, Mộng Hàm nhíu đầu. Ngươi phủ bá ba trước đây không lâu mời mấy cái lao hưu hỗ trợ siêu tầm huyền âm kiếm cung tin tức. Ngay khi vừa nãy ta một cái lao hưu phát tới phi kiếm nói hắn ở yêu thú bên trong dãy núi đụng tới rồi một cái nghi là huyền âm kiếm cung người. Như vậy cái kia phủ bá bá chúng ta mau chóng chạy đi. Nha đầu, trước tiên đừng có gấp. Ta người lao hưu này bình thường đều lão lỉnh vô cùng, chúng ta cũng không nên bị hắn lợi dụng rồi. Trâm Mộng Hàm Vi hơi trầm tư. Không có chuyện gì, vừa vặn chúng ta đại chu quốc chúng ta đều lục soát gần đủ rồi, phòng trường cái khác tam quốc cũng là cái kia ở yêu thú sơn mạch độ khả thi rất lớn, coi như là không phải ta cũng chuẩn bị vừa đứng liền đến yêu thú bên trong dãy núi đi. Được, nếu Mộng Hàm Nha đầu ngươi đã làm quyết định này, vậy chúng ta liền nhiều mang một ít nhân thủ, dù sao nếu như bên trong dãy núi ta một người không an toàn. Được, ta này liền truyền tin cho sư tôn ta cùng nhà ta lão tổ, để bọn họ lại phái mấy vị trưởng lão lại đây. Vài ngày sau, Đại Vân quốc một chỗ thâm sơn đến lao trong rừng, một người thanh niên lặng lặng nghe trước mặt một cái ăn mặc khả năng đủ ý đạo bảo ông lão nói chuyện. Nói như vậy, Thủy Nguyên kiếm tông Trầm Mộng Hàm phát hiện rồi Huyền Âm kiếm cung rồi. Nghĩ đến rất có thể, người của chúng ta truyền đến tình báo chính là Trầm Mộng Hàm sư tôn. Thủy Nguyên Kiếm Tông tông chủ Bạch Tử Vi tự mình hạ lệnh, còn có Trầm Gia lão tổ cũng là hạ lệnh, sau đó Thủy Nguyên Kiếm Tông liền đi ra rồi thất vị trưởng lão, căn cứ hơi thở của bọn họ phán đoán, này bảy vị hẳn là đều là tu luyện rồi thượng cổ tu tiên giới công pháp. Bảy vị chúc cơ kỳ thêm vào nguyên bản bảo vệ một vị chính là tám vị trúc cơ kỳ rồi, đội hình như vậy, ngoại trừ đi yêu thú sân mạch, còn có thể đi chỗ nào? Vân Dật nghĩ tới đây lập tức trò chơi lắc đầu cười nói, Trầm Mộng Hàm này một chiêu cao minh a, không hề che giấu chút nào làm như vậy, chính là muốn cho chúng ta biết hành tung của bọn họ. Cái kia, Vân Dật chúng ta nên làm gì? Này, trưởng lão Đến rồi bây giờ, còn có thể làm sao không việc này dương như A Ta này liền truyền tin môn nội, cầu trợ giúp đi. Xem ra lần này yêu thú Sơn Mạch muốn náo nhiệt một phen rồi. Cùng lúc đó, đại tế quốc bên trong một chỗ trong trà lâu. Lôi kiếm tông này một đời đại đệ tử lôi minh lắc đầu cười khổ nói. Sư phụ thời gian dài cho ta nói, phía Nam Thủy Nguyên kiếm tông một đám hỏa thủy, hiện tại vừa nhìn quả thế. Ai ai, thôi thôi, ta này liền truyền tin sư tôn, để môn phái phái người đi.